Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 24 chương 73 tử vong tử thần tay hào quang lại vừa là hào quang cô gái này vu hào quang. Vừa vặn theo nữ thần hào quang tạo thành đối lập. Cũng là bát đại hào quang. Bát đại nguyện rùa hào quang. Bất đồng là. Bởi vì nữ thần hồi phục độ quá thấp. Nữ thần hào quang uy lực chỉ có một cấp. Tăng phúc hiệu quả chỉ có 10%. nay tà ác bà đồng cũng không có thực lực bị tổn thương. Đánh ra Nguyền rùa hào quang. Đã đạt đến cấp 4. Nguyện rủa uy lực tăng vọc. Lại đạt tới 80%. Hai người triệt tiêu bên dưới. Tại bà đồng hào quang Nguyền rủa xuống. Hoàng Tuyền thuộc tính. Sụt đột ngột 70%. 70% A. Này còn đánh sắm A. Đừng nói tà áp bà đồng rồi. Tùy tiện đi lên cách tiểu bút, Đó chính là đòi mạng tồn tại. Huống chi. Cấp 4. Mỗi ngươi A nay tà ác bà đồng nguyện rủa hào quang lại là cấp 4 tồn tại cấp 4 kỹ năng A Mãn cấp kỹ năng A làm không tốt nay tà ác bà đồng bản thân cấp bậc cũng đã cấp 4 Hố cha A cấp 4 là dạng gì tồn tại đây chính là mãn cấp 100 cấp tồn tại liền hoàng tuyền như vậy Tuy nói cũng từng mãn cấp qua Tuy nói hiện tại cũng là mãn cấp thuộc tính Nhưng là Hắn mới le level 13 A Xuyên nhưng là le level mười trang bị á. Lại bị này biến thái nguyền rủa hào quang một suy yếu Sụt đột ngột 70% thuộc tính. Theo tay ngơ cũng không khác nhau gì cả rồi. Lấy cái gì đi chống lại này mãn cấp tà áp bà đồng giờ phút này. Hoàng tuyển cuối cùng là biết này sơ, sơ, sơ, phó bản độ khó. Không riêng gì quái vật biến thái, liền ngay cả nhiệm vụ cũng là khắp nơi cảm bẫy. liền nói này thần cách mảnh vỡ đi Chỉ cần là người bình thường Chỉ cần thấy được này thần cách mảnh vỡ Ý niệm đầu tiên Nhất định là muốn đem chi làm của riêng Coi như là lý trí một ít Nhiều lắm là cũng liền tạm thời bỏ vào ba lô Dự định ngắm nhìn một hồi Chờ tình hình trong sáng sau đó Mới quyết định Vì vậy Bi kịch xuất hiện mang theo thần cách mảnh vỡ đến tìm tà áp bà đồng hoàng tuyền chọc sận tà áp bà đồng lâm vào tuyệt cảnh thật là tuyệt cảnh chắc chắn phải chết tuyệt cảnh đáng rét ba trùng đi chết đen thùi cốt trưởng vung lên tà áp bà đồng phát động đả kích một cách to lớn giống như xe tải đầu kích cỡ tương đương đầu lâu vô căn cứ nhảy ra rồi sau đó gào thét hướng hoàng tuyền nhào tới trí lực hệ Đây là trí lực hệ kỹ năng lao nếu bàn về thuộc tính mà nói. Giờ phút này. Hoàng tuyển xung quanh thuộc tính thấp nhất. Chính là trí lực rồi. Thể lực có cường thân chú. Lực lượng có man lực chú. Bén nhảy có nhanh chóng chú. Chỉ có này trí lực tăng phúc kỹ năng. Hoàng tuyển không có. Chỉ có chung nhỏ thêm một cái thần linh chú. Bất đắc dĩ là. Chung nhỏ trí lực thuộc tính mặc dù thích hợp. Nhưng là lực công ích quá thấp, quang thuộc tính pháp trưởng uy lực căn bản là không thể hiện được đến. Đưa đến này thần linh chú hiệu quả rất là bình thường chỉ cho hoàng tuyền bỏ thêm 55 điểm. Cũng vì vậy, hoàng tuyền mặc dù là trí giả, nhưng là hắn trí lực thuộc tính. Nhưng vẫn luôn là xung quanh thuộc tính ở trong thấp nhất. Giờ phút này lại bị suy yếu 70%. đã ngã thư rồi chỉ có 97 điểm 97 điểm ít đi gánh mãn cấp bà đồng chí lực hệ kỹ năng kết quả của nó không cần nói cũng biết ầm to lớn đầu lâu vỡ ra năm trăm tám kinh khủng tổn thương con số bắn ra ngoài gần sáu chục ngàn điểm thương tổn a đừng nói sáu chục ngàn điểm coi như là sáu ngàn điểm hiện tại hoàng tuyền cũng gánh không được a song đời hoàng tuyển đáy lòng chợt lạnh Chuẩn bị nghinh đón chính mình lần đầu tiên tử vong Trung nhỏ sống lại không còn kịp rồi Theo thành trì đến bà đồng chi phòng Nói ít cũng phải nửa giờ Căn bản là không kịp Và lại nói Coi như này phó bản bên trong linh hồn Bị cưỡng chế thả ra thời gian có chút kéo dài Coi như trung nhỏ có thể đuổi kịp tới Nhưng cũng chứng dùng Đối mặt tà ác bà đồng bực này nhân vật khủng bố tới bao nhiêu người? Đó chính là chết bao nhiêu người? Không cứu. Hoàng Tuyền nhắm hai mắt lại, nhưng là ồ không có chết a. Đúng rồi. Còn có cá chết bảy màu trung thành hộ chủ, đây cá chết bảy màu trung thành hộ chủ. Kích phát giúp Hoàng Tuyền chặn lại lần công kích này. Nhưng là hữu dụng không một ngày chỉ có thể kích động một lần mà thôi. chẳng qua chỉ là trì hoãn một hồi thời gian chết thôi sau một khắc đáng ghét, đáng rét ba trùng đi chết một đòn không thể giết chết trước mắt này tiểu ba trùng tà ác bà đồng càng là giận dữ đen nhánh cốt trưởng vung lên lại vừa là một cái tà ác ma pháp đánh tới nhưng là ngoài ý muốn một lần nữa xuất hiện hoàng tuyền lại không chết Lần này chẳng những không có chết trên đầu Ngay cả một tổn thương tính con xấu cũng không có bắn ra tới Gì đó cái tình huống nhìn đến tà ác bà đồng này Một cách nhìn như hoa lệ nhưng không hề có tác dụng tà ác ma pháp Hoàng tuyển Sường sốt một chút Mở ra chiến đấu ghi chép vừa nhìn Vui vẻ Người chơi hoàng tuyển Tà ác bà đồng đối với ngươi phát động kịch độc nguyền rùa Kỹ năng phán định bên trong Phán định thành công. Kịch độc nguyên rùa đem đối với Ngài Tạo thành mỗi giây tám không điểm thương tổn kịch độc hiệu quả. Kéo dài 10 giây. Sửa đổi bên trong. Sửa đổi thành công người chơi Hoàng Tuyền. Ngài Trạng Thái Thanh tỉnh kích động. Miễn dịch lần này không tốt trạng thái theo máu tanh trong sân đấu thu được trạng thái thanh tỉnh. Nhưng ngoài ý muốn có hiệu lực. Giúp Hoàng Tuyền. Miễn dịch lần này kịch độc nguyên rùa. Giúp Hoàng Tuyền Vượt qua rồi một kích này Hai lần rồi Nhỏ bé Đã bị suy yếu vô cùng thê thảm Hoàng Tuyền Vậy mà như kỳ tích đối phó tà ác bà Đồng hai lần đã kích Điều này làm cho bà Đồng đại nhân Làm sao chịu nổi à, à, à. Đáng ghét ba trùng Đi chết Đi chết chỉ thấy tà ác bà Đồng đột nhiên vung lên pháp trưởng Trong miệng Nói lẩm bẩm. Ồ ta đi, ngâm sướng gì đó cái tình huống khói lửa chiến tranh này trò chơi. Vẫn còn có ngâm sướng loại ma pháp hoàng tuyển vẫn là lần đầu tiên thấy ngâm sướng loại ma pháp. Phải biết, bất kể là trí giả vẫn là những nghề nghiệp khác. Kỹ năng cũng đều là thuấn phát. Cũng đều là không yêu cầu ngâm sướng. Giờ phút này, thấy tà ác bà đồng vậy mà đứng tại chỗ ngâm sướng ma pháp. Hoàng tuyển, bị kinh động. mãn cấp tà ác bà đồng lại còn muốn thông qua ngâm sướng tài năng thả ra tới ma pháp kia phải là bao kinh khủng ma pháp một giây hai giây ba giây hoàng tuyền đứng tại chỗ không có chạy trốn trốn cái sấm a tốc độ di động bị suy yếu 70%. hiện tại bắt đầu chạy chậm theo con rùa đen giống như chạy cũng là bạch bào đơn giản liền đứng tại chỗ Chờ đợi tử vong hạ xuống. Thuận tiện. Cũng mượn cơ hội này. Quan sát một chút này ngâm sướng loại ma pháp đến cùng có gì chỗ kinh khủng. năm giây, gì biến xuất hiện. Đi chết đen thủi pháp trưởng vung lên tà ác bà đồng cuối cùng kết thúc ngâm sướng cuối cùng phóng ra rồi kỹ năng. ầm một đạo đen nhánh cột sáng. Theo lòng đất bùng nổ. Thẳng chạy trốn vân tiêu. liên đới đem bà đồng chi phòng nóc phòng sông chia 5 trăm 7 kèm theo này cột sáng khí tức tử vong từ lòng đất thoát ra đây là tử thần lực lượng phàm nhân căn bản là không có cách ngăn cản một một bàn tay đen thùi từ này trong cột sáng đưa ra ngoài hướng hoàng tuyền vồ tới tử thần tay kết thúc tử vong tức thì hạ xuống hoàng tuyền nhưng tính táo gì thường liền yên tĩnh đứng ở nơi đó Nhìn kia tử thần tay, hướng chính mình, vỗ tới. Mười mét. Năm mét. Một thước. Lạnh giá khí tức tử vong đụng chạm tại trên da thịt để cho hoàng tuyền không nhịn được run một cái. Đau không có cảm giác đau thấy. Chỉ là trong nháy mắt. Liền đã quanh thân chết lặng. Liền đã không có cảm giác chút nào. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 24 chương 74 hoàng tuyền hiện đây là tử thần lực lượng. không phải người chơi có thể nắm giữ, cũng không là người chơi có thể chống lại. cảm thụ kia tử vong tiếp xúc, hoàng tuyền đã không làm phản kháng chuẩn bị trực diện này tử vong. nhưng là, liền sau đó một khắc, ngay tại tử thần tay đánh úp về phía ngực trong chớp mắt ấy. di biến, nảy sinh âm từ hoàng tuyền ngực, một đảo cuồng bảo năng lượng, âm âm bùng nổ, Đây cũng là một cỗ năng lượng tử vong này năng lượng cùng tử thần tay đồng suất một triệt. Bất đồng là... Này năng lượng... So sánh với ở tử thần tay năng lượng tử vong. Giống như kia sông lớn cùng dòng suối nhỏ bình thường khác biệt lớn. Tựa như cùng liệt nhật cùng ánh nến bình thường cấp bậc áp chế. Ánh nến làm sao có thể theo liệt nhật chống lại chỉ là trong nháy mắt này tử thần tay liền bị áp chế. Không có khả năng, không có khả năng ngươi tại sao có thể có cường đại như thế năng lượng tử vong đang ở duy trì tử thần tay tà ác bà đồng. Mặt đầy sợ hãi. Sợ hãi, ngưng ở tà ác bà đồng kia già nua xấu xí gương mặt, vô pháp tản đi. Giống như kia tử thần tay. Một khi phóng ra, liền vô pháp hủy bỏ. Không phải địch chết chính là ta mất mạng một quả bạch ngọc điêu chắc ngọc bội. Tự hoàng tuyển ngực. Nhảy ra. tư không trôi lơ lửng ngọc bội này hoàng tuyền đã sớm gặp qua ngọc bội này hoàng tuyền đã sớm quên mất phía trên này có khắc một hàng chữ không tới hoàng tuyền không gặp gỡ này cũng là hoàng tuyền danh tự này từ đâu tới này cũng là hoàng tuyền đối với chính mình thân thế con đường duy nhất nhưng là từ lúc tiến vào khói lửa chiến tranh thế giới về sau Ngọc bội này liền biến mất không thấy gì nữa Để cho hoàng tuyển Một lần rất là thất lạc Nhưng không ngờ Ở nơi này bà đồng chi bên trong nhà Ở nơi này tử thần tay xuống Ngọc bội này Đột nhiên xuất hiện rồi Lấy không thể địch nổi Vượt lên phép tắc bên trên tư thái Xuất hiện Chiếm đoạt điên cuồng chiếm đoạt ngọc bội này Vừa mới xuất hiện liền bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt tử thần tay bên trong tích chứa khí tức tử vong. Cảm giác kia tựa như cùng một đầu đến từ thượng cổ thao thiết, đánh hơi được mỹ vị nương toàn gi, chiếm đoạt dục vọng, mạnh như vậy liệt, chính là chư thần, đều không cách nào ngăn trở. Bất quá trong trước mắt, lệnh hoàng tuyền tự nhận là vô pháp chống lại, lệnh hoàng tuyền ngồi chờ chết tử thần tay liền đã bị ngọc bội chiếm đoạt, liền đã biến mất không thấy gì nữa, không chỉ tử thần tay không thấy ngọc bội này cũng không có ăn no, giống như là ruột chết đói bình thường, lại xông về đảo kia màu đen cột sáng, hướng về phía này xuất xứ từ địa ngục chỗ sâu cột sáng, tiếp tục chiếm đoạt. À, à. van cầu ngươi, van cầu ngươi, dừng lại, mau dừng lại tà ác bà đồng trên mặt. Kinh hoàng, sợ hãi, cầu khẩn, đồng thời xuất hiện, chen chúc làm một đoàn, kia trương giả nua xấu xí gương mặt, càng là xấu xí vô pháp nhìn. Tử thần tay kỹ năng này không giống bình thường kỹ năng. Kỹ năng này, chẳng những là ngâm sướng loại kỹ năng, vẫn là kéo dài loại kỹ năng. Một khi phóng ra, vô pháp dừng lại, vốn là phải như vậy. Tử thần lực lượng Há có thể là phàm nhân có thể khống chế thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn giờ phút này Này tà ác bà đồng liền lãnh giáo cái gì gọi là đưa thần khó khăn Muốn dừng lại làm phép Nhưng là Là vì địa ngục chỗ sâu vẻ này tử vong chi lực Không ngừng cắn nuốt nàng ma lực Đem chuyển hóa thành không gian năng lượng Dùng cho duy trì triệu hoán kẽ nước ổn định Rồi sau đó Liên tục không ngừng tử vong chi lực Dọc theo kẽ nước này chen chút mà ra Muốn theo ngọc bội So sánh cao thấp So sánh cao thấp ngọc bội này Liền giống như cái động không đáy Sâu không lường được Kia lòng đất quay cuồng bộc phát ra năng lượng tử vong Tùy tiện một chút xíu Liền có thể miêu sát một tên cấp 2 cao thủ Giờ phút này Nhưng đem hết bị ngọc bội chiếm đoạt Một tia cũng không có bỏ sót 10 giây 20 giây 30 giây Chiếm đoạt vẫn ở chỗ cú tiếp tục Không thấy được phần cuối đời không được kết thúc Có lẽ là tử thần đã chán rét này buồn chán tranh đấu Lại có lẽ là tà ác bà đồng ma lực lại cũng không chịu nổi chèn ếp Một phút đồng hồ sau Đen nhánh kia cột sáng Dần dần ảm đạm Dần dần chôn vùi Khi cuối cùng một luồng hắc sắc tử khí bị Ngọc Bội chiếm đoạt, bà đồng chi bên trong nhà, lâm vào yên tĩnh, tử vong bình thường yên tĩnh, ti hoàng tuyển hấp khí thanh, phá vỡ này yên lặng, gỡ ra pháp bào kiểm tra lồng ngực. Nhưng là, nhưng như mới vừa ra nhập trò chơi thời điểm giống nhau, Ngọc Bội kia lại biến mất không thấy, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống nhau. Nếu không phải bà đồng chi bên trong nhà hỗn loạn không chịu nổi Nếu không phải tà ác bà đồng đã không hề sinh cơ nằm trên đất Nếu không phải lồng ngực đột nhiên nhiều hơn một màn màu đen ấm ký Hoàng tuyển xét sai lầm cho là Mới vừa rồi kia hết thầy Căn bản là không có phát sinh qua Đây rốt cuộc là tình huống gì à lại nói Đây không phải là một trò chơi sao vì sao chỉnh suất huyền huyến màu sắc kỹ năng có thể bị cắt đứt a? Không riêng gì cắt đứt. Còn bị cắn nuốt rời à. Ngọc bội này rốt cuộc là cái lai lịch gì à bị khiếp sợ đến. Mới vừa phát sinh trước mắt một màn này. Để cho Hoàng Tuyền có loại ảo giác. Phản phất như là đang nhìn một hồi huyền huyến điện ảnh. Một hồi căn bản cũng không hẳn là xuất hiện ở trong thế giới hiện thực điện ảnh. so sánh với ở số liệu hóa khói lửa chiến tranh thế giới mà nói mới vừa rồi một màn kia không phải là huyền huyến sao không tới hoàng tuyền không gặp gỡ hoàng tuyền một lần nữa lẩm bẩm đọc những lời này bất đồng là lần này có nghi vấn có nghi hoặc những lời này cũng có xuất xứ tả chuyện ghi lại chỉnh trang công mẹ đẻ gừng thức có khuyên hướng thích con trai thứ đoạn Đối với thừa kế vương vị trình trang công tâm ngực bất mãn Nhiều lần nói lên yêu cầu vô lý Thậm chí khuyến khích con trai thứ đoạn mưu phản xoán vì sau Mưu phản kế sách bị trang công đoán được Đoạn tử vận Gừng thức bị trình trang công đuổi ra kinh thành Đày đi dính mà Còn xin thề nói Không tới hoàng tuyền không gặp gỡ Cũng vì vậy mới có không tới hoàng tuyền không gặp gỡ câu này quyết tuyệt mà nói Bất quá cố xử lại cũng chưa đến đây kết thúc Chuyện này sau đó Trình trang công phi thường hối hận Muốn ăn xá mẹ đẻ gừng thức Nhưng lại khổ nỗi không thể nuốt lời sau Tại đại thần dính kiểm tra thúc theo đề nghị Đào dưới đất Cho đến nước suối sông ra Là vì hoàng tuyển Trình trang công mới có thể ở mẹ đẻ đoàn tụ Đào đào suối hoàng tuyển cười khổ lắc đầu một cái Cổ nhân làm như thế, có thể coi là hiếu đạo, có thể dẫn là đẹp nói. Nếu là mình cũng như vậy noi theo mà nói. Vậy coi như thật trở thành chây cười. Nay khói lửa chiến tranh bên trong thế giới. Bản đồ nhưng là sẽ tùy thời đổi mới. Đừng nói đào đào suối rồi. Bất đồng đào được 2 mét sâu. Liền bị hệ thống cho lau sạch. Huống chi. Chỉnh trang công là vì thấy mẹ đẻ. hoàng tuyền đây ngọc bội này rốt cuộc là người nào đưa cho ta đáng ghét vẫn là không nhớ nổi không có đầu mối trừ câu này quyết tuyệt mà nói liền một điểm đầu mối cũng không có chẳng lẽ thật chỉ có đến hoàng tuyền tài năng gặp nhau sao chẳng lẽ nay khói lửa chiến tranh bên trong thế giới cũng có minh giới cũng có hoàng tuyền hò hét loạn lên suy nghĩ tràn ngập tại hoàng tuyền trong đầu Khiến hắn trong lúc nhất thời có một loại muốn tự sát. Muốn mau chân đến xem khói lửa chiến tranh thế giới là có hay không có hoàng tuyển tồn tại xung động. Tốt tại, lý trí cũng chưa hoàn toàn chôn vùi. Mặc dù hoàng tuyển chính mình không có chân chính chết qua. Không có thả ra qua linh hồn. Nhưng là... Lại nghe người chơi khác nói qua. Nhưng cũng biết một ít tài liệu. Người chơi tử vong sau đó... Người chơi thả ra linh hồn sau đó Linh hồn gặp ở trong nháy mắt Trở lại chủ thành đá phục sinh bên trong Kia đá phục sinh không gian từ vô trống không Chẳng trách không người Muốn rời khỏi Cũng chỉ có một biện pháp Cũng là rất biện pháp đơn giản Nhẹ nhàng điểm một cái trước mắt sống lại nút ấm Liền có thể làm được Cho nên Hoàng Tuyền nói một chút Chẳng qua chỉ là chính mình một phía tình nguyện thôi. Tay phải ấm rồi án lồng ngực, hoàng Tuyền vấy vấy đầu đem này hỗn loạn suy nghĩ toàn bộ quăng ra ngoài. Võng du chi bất diệt hoàng mươi 24 chương 75 bà đồng chi nguyền rủa quyển trục nhiệm vụ. Còn phải tiếp tục. Ta áp bà đồng đã chết. Chết ở kỹ năng cắn trả bên dưới. Mơ ước thần linh lực lượng phàm nhân. Hạ tràng bình thường cũng sẽ rất thê thảm. trên đất nổ một đống lớn bảo vật, trong đó đứng đầu vị trí chính giữa một món tỏa ra thất thải hà quang bảo vật để cho hoàng tuyền tim phúc thông phúc thông nhảy không ngừng thần khí mẹ nhà nó lại tới thần khí tiểu ra ta không chịu nổi a thật là chịu không nổi trên người một cái biến ảo chi giao một cái mạnh đức kiếm để cho hoàng tuyền áp lực núi lớn đây nếu là lại tới một cái thần khí thật có thể bò không ra này hố sâu rồi. Tốt tại nhặt lên tra một cách nhìn, Hoàng Tuyền mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải là thần khí, mà chỉ nói cụ, một món thần cấp duy nhất đạo cụ. Bà Đồng Chi nguyện rủa quyển trục, thần cấp đạo cụ sử dụng đạo này cụ sau, đem triệu hồi ra tà ác bà Đồng Chi hồn Đối với trung quanh một ngàn mễ trong phạm vi sở hữu đối địch mục tiêu phóng ra nguyện rùa hào quang Hạ xuống mục tiêu 80% sinh mệnh giá trị 80% lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực 80% lực công phần 80% tốc độ công kích cùng tốc độ di động 80% thể lực thuộc tính 80% lực lượng thuộc tính 80% bén nhạy thuộc tính 80% trí lực thuộc tính Thời gian kéo dài 10 phút đối với cấp tinh anh sinh vật Nguyên rùa hào quang uy lực đem suy yếu tới 60% Đối với bốt cấp sinh vật Nguyên rùa hào quang uy lực đem suy yếu tới 40% Đối với cấp độ truyền kỳ sinh vật Nguyên rùa hào quang uy lực đem suy yếu tới 20% Đối với thần cấp sinh vật nguyền rủa hào quang uy lực đem suy yếu tới 1% trước mặt còn thừa lại sử dụng số lần ba suyệt chéo ba hào quang lại là tà ác bà đồng nắm chắc trò hay lại là kinh khủng nguyền rủa hào quang hơn nữa quyển trục này uy lực vậy mà thừa kế tà ác bà đồng thực lực mạnh nhất nguyền rủa uy lực đạt tới 80% mươi phần hoàng tuyền ngụm nước chảy xuống không ngừng được Này có thể là đồ tốt A suy yếu 80% Mạnh hơn nữa bốt cũng sẽ biến ba trùng ở mẹ nhà nó Đối với bốt chỉ có 40% uy lực cũng quá rắc rửa chứ lại nói Cấp độ truyền kỳ sinh vật là cái gì còn có này thần cấp sinh vật vậy là cái gì Nhìn chằm chằm cô gái này vô nguyện rùa quyển trục Hoàng tuyển đang ngẩn người Thật ra Tấm này bà đồng nguyện rùa quyển trục uy lực Cũng không phải là phi thường biến thái, chỉ là bình thường biến thái thôi. Đối phó bình thường tiểu quái, không cần quyển trục này. Cho tới quái vật tinh anh, dùng quyển trục này cũng có vẻ hơi lãng phí. Cũng chỉ có đối mặt bốt thời điểm quyển trục này mới có vẻ hơi giá trị. Bốt 3 lần. Chỉ có 3 lần sử dụng cơ hội. Mỗi lần đều là 10 phút. Nói cách khác. 80 sóng. 90 sóng. Một trăm sóng công thành bốt phủ xuống lúc sau. Quyển trục này. Vừa vặn có thể phát huy được tác dụng lau. Nguyên tưởng rằng là thứ tốt gì đây. Nguyên lai là phó bản dùng suy nghĩ minh bạch này đạo lý trong đó. Hoàng tuyền trong lòng kinh hỷ trong nháy mắt thiếu hơn phân nửa. Bất quá. Khoan hãy nói. Có quyển trục này tồn tại. Lần này nữ thần bảo hộ độ khó của nhiệm vụ. Trong nháy mắt thấp xuống rất lớn một đoạn. Sơ. Sơ. Sơ. Cấp đã hạ xuống sơ cấp. Không phải khoa trương đây là thật. Level 70 bút Hoàng tuyển không phải không có trải qua. U Linh Nữ Vương. Tham Lam Thành Chủ Sa Đều là cấp 3 bút Đều là ít nhất level 70 tồn tại. Tuy nói này lưỡng trận chiến đấu. Đều có mưu lợi thành phần. Nhưng là. lợi nhưng là thật sự cũng vì vậy hoàng tuyền đối với thứ bảy mươi sóng công thành bút cũng không phải là phi thường lo lắng chỉ cần có thể gánh vác thứ bảy mươi sóng bút như vậy tám mươi chín mươi một trăm sóng bút ở nơi này quyển trục suy yếu xuống há chẳng phải là bắt vào tay hô có tấm này quyển trục Nữ thần bảo hộ nhiệm vụ coi như là trên căn bản hoàn thành lại nói Lần này thắng rất là may mắn Ai nhớ tới mới vừa rồi trận kia huyền huyến bình thường chiến đấu Hoàng Tuyền cũng có chút sợ Nếu không phải là mình có cá chép Bảy màu trung thành hộ chủ Nếu không phải là mình vận khí tốt kích phát trạng thái thanh tình Có lẽ Chỉ là trước mặt kia hai làn sóng kỹ năng Chính mình liền đã chết Căn bản là đợi không được này huyền huyến một màn. Thật ra, hoàng tuyền không biết là, dựa theo bình thường độ tiến triển, này tà áp bà đồng căn bản cũng không cần chiến đấu. Tại bình thường độ tiến triển bên trong, người chơi tìm tới tà áp bà đồng sau. Này tà áp bà đồng sẽ phát hành một cách tìm tài liệu nhiệm vụ. Người chơi chỉ cần ở chung quanh trong bản đồ đánh chết đối ứng quái vật, liền có thể tìm được tương ứng tài liệu. Hơn nữa một món cấp độ truyền kỳ trang bị. liền có thể tại tà áp bà đồng nơi này lãnh được một chương cấp độ truyền kỳ nguyền rùa quyển trục. Này cấp độ truyền kỳ nguyền rùa quyển trục. Đồng dạng cũng là ba lần sử dụng số lần. Đồng dạng cũng là kéo dài 10 phút. Bất đồng là. uy lực có chút hạ xuống. Theo 80% hạ thấp rồi 60%. Hơn nữa. Hắn đối với cao cấp sinh vật uy lực. cũng theo đó hạ xuống. Đối với cấp tinh anh chỉ có 40%, Bốt cấp chỉ có 20%, cấp độ truyền kỳ chỉ có 1%. Cho tới thần cấp sinh vật, cấp độ truyền kỳ nguyền rủa quyển trục căn bản là không có cái loại này uy lực. Bất đồng lựa chọn, đưa đến bất đồng hậu quả. Nguyên bản, hệ thống là dùng để hãm hại người chơi cảm bẫy, lại bị Hoàng Tuyền ngoài ý muốn đạp bằng. Nguyên bản Người chơi căn bản là vô pháp ngăn cản mãn cấp tà áp bà đồng. Lại bị ngọc bội cho ngoài ý muốn hại chết. Nguyên bản không nên xuất hiện thần cấp nguyền rùa quyển trục. Lại bị Hoàng Tuyền nổ đi ra. Phỏng trừng. Giờ phút này. Hệ thống đang ở hậu trường cắn răng nghiến lợi. Rất muốn đánh một trận tơi bởi cách này nhiều lần khiêu khích chính mình ra hỏa. Dĩ nhiên. Hết thảy các thứ này Hoàng Tuyền cũng không biết. Giờ phút này, hoàng tuyền vui tươi hớn hở đem này thần cấp nguyện rùa quyển trục nhét vào ba lô, rồi sau đó tiếp tục quét dọn chiến trường. Không hổ là mãn cấp bốt. Này tà ác bà đồng rơi xuống vật phẩm, nhưng là bi xa khắc kim hàng ngũ mạnh quá nhiều. Trừ cái này chương thần cấp quyển trục ở ngoài. Còn có một cái cấp độ truyền kỳ đảo cụ. Một viên tương tự với con ngươi bình thường đá quý màu đen. Con ngươi thật đúng là con ngươi. Chân thực chi nhãn Cấp độ truyền kỳ đạo cổ sử dụng đạo này cổ sau Có thể vì mục tiêu tạm thời gia tăng kéo dài 10 phút chân thực chi nhãn trạng thái Có thể kiểm tra đến chung quanh 100 mễ trong phạm vi ẩn thân mục tiêu Nắm giữ chân thực chi nhãn trạng thái người chơi Đối với ẩn thân mục tiêu phá lệ tạo thành 50% tổn thương Bản đạo cụ thời gian côn đô 1 giờ Thứ tốt Này có thể là đồ tốt Hoàng Tuyền đắc ý đem này chân thực chi nhãn bỏ vào trong túi đeo lưng. Gì đó kiểm tra ẩn thân có tác dụng quái gì cái này thì không hiểu đi. Coi như nhà thám hiểm áo choàng kẻ nắm giữ. Hoàng Tuyền biết rõ ẩn thân hiệu quả uy lực. Đã có nhà thám hiểm áo choàng. Làm không tốt thì có nhà thám hiểm mũ giáp hoặc là nhà thám hiểm giày ốm cao. Nếu trang bị có thể phổ ra ẩn thân đặc hiệu. Làm không tốt. Khói lửa chiến tranh thế giới sẽ tồn tại kỹ năng ẩm thân. Ẩm thân rất biến thái đó là lúc trước có chân thực chi nhãn sau đó. Sở hữu sẽ ẩm thân người chơi hoặc là quái vật. Hết thảy đều là rác rưởi 50% tổn thương tăng phúc. Đó cũng không phải là hay nói dớn hơn nữa. Chân quý nhất là. Này chân thực chi nhãn. Là đạo cụ. Không chiếm dụng trang bị cách cùng cột kim Tương đương với nhiều hơn một cái kỹ năng. Băng vào một điểm này. liền không phụ lòng hắn cấp độ truyền kỳ phẩm cấp. Liên tục hai món cực phẩm bảo vật để cho Hoàng Tuyền vui vẻ không ngậm miệng được. Tiếp tục nhặt. Thần cấp cung cấp độ truyền kỳ đã không có. Còn lại cũng liền chỉ là chút ít cấp độ sử thi rồi. Bất quá. Cho dù là cấp độ sử thi cũng không thể nhỏ dò xét. Nhìn trong tay trang bị Hoàng Tuyền miệng. Dương thật to, bà đồng chi tà ác pháp trưởng, cấp độ xử thi pháp trưởng án thuộc tính lực công kích 800, thể lực 50, trí lực 60, trí lực 70, phóng ra kỹ năng lúc đó có 10% tỷ lệ không tiêu hao năng lượng giá trị, trang bị cấp bật level 100. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 24 chương 76 so với thần khí còn mạnh hơn sử thi trang ta một cách bà đồng chi tà ác pháp trưởng. Đem hoàng tuyển là hoàn toàn nhìn ngây người. 800 điểm công kích lực rất vàng. Rất bạo lực. Nhất pháp trưởng đập xuống. Phát hiện giai đoạn những thứ kia ra giòn mỏng huyết mẫn người. Trực tiếp liền bị gõ gần chết. Lực công kích biến thái thuộc tính càng biến thái. Này một cây pháp trưởng. Tuy nói chỉ có 3 cái thêm thuộc tính cơ sở thuộc tính. Nhưng là. Chỉ là này ba cái thuộc tính. Cũng đã bỏ thêm 180 điểm thuộc tính. 180 điểm A. Thuộc tính này tăng phúc trên đỉnh hiện giai đoạn người chơi toàn bộ trang bị thuộc tính tăng phúc rồi. Hơn nữa. Càng trọng yếu là. Hoàng tuyển nhìn cái kia trí lực 70 thuộc tính ngụm nước chảy dòng. Mẹ nhà nó. Chí lực 70 đây chẳng phải là nói mãn cấp trang bị đầy thuộc tính ít nhất cũng là 70 điểm đây nếu là đụng phải cái loại này cực phẩm trang bị bốn cái thuộc tính tất cả đều là 70 điểm há chẳng phải là có thể thêm 280 điểm thuộc tính một món 280 điểm toàn bộ 11 trang bị đây chính là 3080 điểm đây nếu là tất cả đều là cùng thuộc tính Ngưu bức rất khủng bố ý tưởng Hoàng Tuyền bị ý nghĩ của mình cho sợ sãi đến 3080 không điểm ưu thế thuộc tính này còn chỉ là trang bị cộng thêm mãn cấp thăng cấp mang đến thuộc tính xông phá 350 không điểm không có áp lực chút nào 350 không điểm thể lực đó chính là 7 vạn huyết 350 không điểm lực lượng đó chính là 350 không điểm công kích lực 350 không điểm bén nhạy. Đó chính là 350% tốc độ đánh rời tốc độ 350 không điểm ít Kia tăng ít hiệu quả Tuyệt đối là thần phụ trợ ngạo mạn Biến thái Vô địch gì đó hệ thống sẽ không ra sản bốn thuộc tính giống vậy Cực phẩm trang bị hệ thống không sản xuất Không có nghĩa là người chơi không sản xuất Ít nhất Cá chép bảy màu điểm thạch thành kim kỹ năng Thì có cơ hội chế tạo ra giả bộ như vậy chuẩn bị Này không! Lượm một đống lớn level 100 mãn cấp sử thi trang sau. Hoàng tuyển không kềm chế được kích động. Đem hôm nay bốn lần điểm thạc thành kim số lần. Toàn bộ dùng ở rồi chế tạo mãn cấp nắp lên. Ba ba ba ba! Vận khí không tệ. Bốn lần rút ra. Tiêu hao bốn cái mãn cấp sử thi trang sau đó. Rút được bốn miếng rất cực phẩm chức vô giáo dục. Theo thứ tự là lực lượng sáu mươi. Lực lượng 75 Chí lực 65 Chí lực 65 Chế tạo 4 miếng chức vụ giáo dục đập vào hai món thần kỳ trang bị xuất hiện ở hoàng Tuyền trong tay 3 đồng chi tà ác pháp trưởng Cấp độ xử thi pháp trưởng án thuộc tính lực công dịch 800 Chí lực 65 Chí lực 60 Chí lực 65 Chí lực 70 Trang bị cấp bật level 100 Tàn bạo chi khát máu chiến kích, cấp độ sử thi vũ khí hạng nặng lực công kích 1600, lực lượng 60, lực lượng 65, lực lượng 75, lực lượng 80, trang bị cấp bậc level 100, cái gì gọi là cực phẩm, đây mới gọi là cực phẩm, đặc biệt là cái này Tàn bạo chi khát máu chiến kích, bởi vì bản thân là trọng võ nguyên nhân, gia tăng thuộc tính nhiều một cách đặc biệt Bản thân kèm theo lực lượng thuộc tính Vậy mà bỏ thêm 80 điểm Đáng tiếc Hoàng Tuyển trong tay cũng không đủ trọng võ làm tài liệu Thay đổi thuộc tính không có một cách đạt tới 80 điểm Có chút lãng phí này mầm giống tốt Bất quá Như cũ cực phẩm nhìn mình tự tay chế tạo ra tới đây hai món cực phẩm trang bị Hoàng Tuyển có loại muốn hướng toàn thế giới biểu diễn một phen sung động Toàn thế giới tạm thời là không thể nào Bất quá, chiến đội bên trong rơi bày một ít vẫn là có thể Đùng đùng hai món trang bị bị Hoàng tuyển ném vào chiến đội cùng chung không gian Tiếng kinh hô trong nháy mắt bùng nổ Mẹ nhà nó Lão Hoàng ngươi nhà tử nơi này làm tới trang bị lão Lão Ông trời già Một ngàn sáu trăm điểm công kích lực Đây cũng quá tàn bạo đi a a a Áp tập Pháp trưởng cho ta Pháp trưởng cho ta. Ta muốn học tập ám hệ kỹ năng cái kia. Yếu ớt hỏi một câu. Như thế hiện tại tự xuất hiện le level 100 trang bị. Quá vượt mức quy định đi vĩnh biệt chiến đổi bốn vị thành viên. Đều bị này hai món bảo lực trang bị cho kinh động. Kia Pháp trưởng ước chừng bỏ thêm 260 điểm ít trực tiếp nhìn ớt chung nhỏ trí lực. Nhìn thêm chút nữa kia chiến kích. Chỉ là cơ sở lực công kích thì đến được rồi kinh khủng 1.600 điểm. Hơn nữa kia 280 điểm lực lượng diễn sinh ra tới đà kích. Đã đạt đến 1.880 điểm. Đây nếu là có thể giả bộ chuẩn bị lên. Phát hiện giai đoạn người chơi. Đừng nói ra giòn mỏng huyết mẫn người rồi. Coi như là dũng mãnh thể giả. Cũng là một thương đâm chết. Tuyệt không hai lời. Bạo lực thật sự là quá bạo lực rồi trong lúc nhất thời. Vĩnh Biệt chiến đội 5 người này, bị này hai món trang bị làm là thú huyết sôi trào. Muốn thăng cấp dục vọng chưa từng có sân cao. Bất quá, muốn thăng cấp cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Đặc biệt là Hoàng Tuyển, muốn mặc vào mãn cấp giả bộ bao giờ? Cho nên, cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. đây cũng là hoàng tuyển chế tạo này hai món trang bị nguyên nhân. hắt hắt. chờ rời đi phó bản sau đó. liền đem này hai món trang bị đặt ở trong cửa hàng. phủ lên cái chín trăm chín vượt qua giá cả. tuyệt đối khả năng hấp dẫn đại lượng khách hàng. khoa ha ha ha lại nói. thật giống như có vấn đề ai nhìn một chút cô gái này vu chi tà ác pháp trưởng. Nhìn một chút này tàn bảo chi khát máu chiến kích Lại nhìn một chút trên người trang bị long đảm lượng ngân thương cùng mạnh đức kiếm Hoàng tuyển phát hiện một cái vấn đề trọng yếu Theo tàn bảo chi khát máu chiến kích giống nhau Long đảm lượng ngân thương cũng là trọng võ Nhưng là Đồng dạng là trọng võ Tàn bảo chi khát máu chiến kích lực công kích đạt tới 1.600 điểm Nhưng là Long đảm lượng ngân thương đây Hắn lực công kích là thần khí cấp bậc 8 điểm. Nói cách khác, dù là này Long Đảm lượng ngân thương lên tới mãn cấp level 100, hắn lực công kích cũng bất quá mới 800 điểm mà thôi. Cùng đẳng cấp trọng võ, thần khí vậy mà so với cấp độ sử thi lực công kích thấp hoàng tuyển bị này hiện tượng kỳ quái. Làm mộng đầu. Thuộc tính cơ sở là thần khí thêm thuộc tính cơ sở nhiều hơn một chút. Mãn cấp long đảm lượng ngân thương Có thể gia tăng lực lượng Toàn thuộc tính Nhưng là Coi như là cộng thêm 200 điểm lực lượng diễn sinh ra tới lực công kích Này long đảm lượng ngân thương lực công kích Như cũ bị tàn bạo chi khát máu chiến kích bỏ rơi một mảng lớn Như cũ kém hơn 800 điểm Hơn nữa Đừng quên Thần cấp theo cấp độ sử thi ở giữa Còn có một cái cấp độ truyền kỳ đây. Điều này làm cho cấp độ truyền kỳ trang bị như thế tự sử hoàng tuyền rất nghi ngờ. Không riêng gì long đảm lượng ngân thương. Mạnh đức kiếm cũng là như vậy. Đồng dạng là thần khí. Bởi vì mạnh đức kiếm là trường kiếm. Là vũ khí thông thường. Lực công dích thấp hơn. Mới thần khí cấp bậc 5 điểm. Lên tới mãn cấp cũng mới 500 điểm. Thêm thuộc tính cũng không nhiều. chỉ có toàn thuộc tính, như thế mà tính mà nói, mãn cấp mạnh đức kiếm tổng cộng cũng mới thêm 600 điểm công kích lực mà thôi. 600 điểm công kích lực thấp như vậy lực công kích. Đừng nói theo tàn bạo chi khát máu chiến kích làm so sánh rồi. Nói tới tới lấy lực công kích yếu, lấy xưng pháp trưởng cũng không sánh nổi. Mà đồng chi tà ác pháp trưởng nhưng là bỏ thêm ước chừng 800 điểm công kích lực Một món có lẽ là ngoài ý muốn. Hai món đều là như thế, vậy thì xảy ra vấn đề. Không có khả năng. Thần khí lực công kích Tuyệt đối không có khả năng so với cấp độ sử thi còn rác rưởi, Cái này không khoa học chẳng lẽ nói. Này thần khí thăng cấp thời điểm. Sẽ có thuộc tính nhảy vọt ta đi. Sẽ không cũng theo kỹ năng giống nhau. 4. bảy. 7. Mới thời điểm sẽ xuất hiện đặc hiệu đi nghĩ đến khả năng này. Hoàng tuyển con ngươi trợn thật lớn. Nếu thật sự là như thế mà nói. Vậy coi như biến thái. Đừng quên. Thần khí ngay từ đầu liền bổ sung thêm một cách đặc hiệu Một cách thần khí chi hồn đặc hiệu Nếu là lại tăng thêm ba cách đặc hiệu Tên kia. Không nói khác. Chỉ là thuộc tính không. Thì phải chiếm hết toàn bộ màn ảnh rồi. thăng cấp, phải mau thăng cấp a. Trước hết nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên tới level 40 Đến lúc đó là có thể thăng cấp ra cấp hai thần khí. Đến lúc đó liền có thể nghiệm chứng ý nghĩ của mình rồi bị ý tưởng này một kích thích. Hoàng Tuyền thăng cấp dục vọng, càng là mãnh liệt. Nếu là giờ phút này có một đoàn mãn cấp bốt xuất hiện ở hắn đối diện, phỏng chừng. Người này cũng sẽ không chút do so dự sông lên. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 24 chương 77 cài phó bản nói đến thăng cấp. Dưới suối vàng ý thức nhìn lướt qua chính mình kinh nghiệm cái. Này nhìn một cái. Ngây ngẩn. 40%. Chẳng biết lúc nào kia kinh nghiệm cái, vậy mà đã tăng tới rồi level 13 lại 40% vị trí. Mẹ nhà nó. Lúc nào quét qua nhiều như vậy kinh nghiệm chẳng lẽ là này tà áp bà đồng trăm kinh nghiệm cũng không phải là số lượng nhỏ Đây chính là 12 ớt kinh nghiệm đây Một cái tà ác bà đồng Cống hiến 12 ớt kinh nghiệm cách này coi như ngưu đại phát Vội vã mở ra tin tức ghi chép kiểm tra một hồi Hoàng tuyển nhưng ngây dại Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển ngài đánh chết cấp độ truyền kỳ sinh vật tà ác bà đồng thu được một triệu điểm kinh nghiệm. học bá trạng thái quá mức gia tăng hai mươi vạn điểm kinh nghiệm. một trăm hai mươi vạn chỉ có một trăm hai mươi vạn cũng là không hoàng tuyền suy đoán mười hai ức. lau cô gái này vu cũng quá không góp sức rồi mới một triệu kinh nghiệm kỳ quái. này mười hai ức kinh nghiệm là đến từ đâu ồ học bá nhớ tới một loại khả năng tính. hoàng tuyền vội vàng hướng góc trên bên phải thanh trạng thái nhìn. học bá Nắm giữ này trạng thái người chơi Thu được kinh nghiệm hiệu suất tăng lên 20% Bao gồm nhiệm vụ đoạt được cùng đảo cổ đoạt được Mẹ nhà nó Thật đúng là họp bá này 12 ước kinh nghiệm Thật đúng là họp bá trạng thái mang đến Bất quá Cũng không phải là đánh chết tà ác bà đồng Mà là cửa chuyển kim đan Cửa chuyển kim đan hiệu quả là trực tiếp thăng cấp Đổi đi xuống 30 ước kinh nghiệm 20% đó chính là 6 ức, hai quả cửa chuyển Kim Đan vừa vặn 12 ức, cũng trách hoàng Tuyền không cẩn thận ban đầu thăng cấp thời điểm liên thăng Tam cấp vui vẻ là dối tinh dối mù căn bản là không có kiểm tra chính mình kinh nghiệm cái còn theo bản năng cho là không phần trăm kinh nghiệm đây lần này nếu không phải bị mãn cấp trang bị kích thích Người này phỏng chừng còn sẽ không phát hiện mình đã cách level 14 không xa. Bất quá. Cũng chỉ là khoảng cách level 14 không xa mà thôi. Khoảng cách level 100. Đây chính là rất xa a. Thăng cấp đường dài đằng đẵng. Trước mắt còn có rất trọng yếu sự tình đó chính là nữ thần bảo hộ. Nhắc tới. Tiến vào này phó bản bản đồ đã sắp 5 giờ rồi. Người nào đó cũng đã nước chương 29. Rồi. Này công thành quái. Nhưng mới quét đến 28 sóng. Liền một phần ba cũng không có. Còn dư lại 72 sóng còn phải 720 phút. Rất dài rất. Vội vã quét dọn xong chiến trường. Hoàng tuyển hướng thành trì vọt tới. Quét dã không nóng này. Thứ 28 sóng đã kết thúc. Lại có không tới 20 phút. Liền muốn đổi mới thứ 30 sóng bốt rồi. Tuy nói mới level 30 nhưng cũng không thể nhỏ dò xét. huống chi. Giờ phút này hoàng tuyển. Bởi vì lương phẩm trở về thành lò thạch vẫn còn trong làm lạnh. Đã không có trong nháy mắt trở về thành năng lực. Vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn. Có thể gặp phiền toái. Cho nên. Về thành trước. Thủ xong thứ 30 sóng bốt. Lại đi quét giã sông cấp bách. Cuối cùng tại đếm ngược kết thúc trước. hoàng tuyền quay trở về thành trì thứ ba mươi sóng đổi mới đi ra ô nhìn đến bốn cái tay cầm pháp trưởng một bên nhi chạy băng băng một bên nhi cho mình làm phép sừng áp ma hoàng tuyền vui vẻ thêm trạng thái đây không phải là muốn ăn đòn sao phể hồn chiến kỳ cơ một mặt đen nhánh chiến kỳ đột nhiên xuất hiện tại pho tượng nữ thần bên cạnh đen nhánh kia như hắc sơn có thể chiếm đoạt hết thầy Kết quả là, này bốn con sừng ác ma bi kịch Coi như trí giả, không có tăng ít trạng thái, đó chính là thức ăn một cái. giết gầm thép, hoàng tuyền xông tới, trong tay long đảm lượng ngân thương run lên, liền thọc ra ngoài. 485, 485, 485. Kia tổn thương, sắc bén không gì sánh được, đâm sừng ác ma gào khóc thét lên. đáng thương sừng áp ma gặp hoàng tuyền như vậy tên biến thái thật sự là quá bi thảm rồi càng bi thảm là năm phần trăm tỷ lệ hắc phong ba phủ kích phát một kích này trực tiếp chọc ra rồi tam đoạn thức tổn thương hơn nữa lực lượng sai đánh ra kỹ năng tổn thương đoàn đoàn đoàn sừng áp ma kêu thảm thiết ngã xuống đất lại tới xoay người hoàng tuyền hướng mặt khác một cái sừng áp ma vọt tới. Cũng liền hơn 10 giây con thứ hai sừng áp ma kêu thảm thiết ngã xuống đất. Lại tới đoàn đoàn đoàn. Pho tượng nữ thần xuống. Tiếng súng như sấm. Dày đặc rồn rập. Xem lẫn tại sừng áp ma trong tiếng kêu gào thê thảm. Trình diễn ra một khúc lưu mỹ bản hoa tấu. Mạc thiếu quân bốn người đã nhìn ngây người. Mẹ nhà nó. Lão Hoàng. ngươi nha cũng quá bạo lực đi lão đại. Lưu cho ta một cách luyện tay một chút vua áp tập. Ngươi đây là tại làm nhục chúc ta sao ta nói đội trưởng. Ngươi thật là level 13 sao ta ít đọc sách. Ngươi cũng không thể gặp ta đều biết hoàng tuyền rất biến thái. Nhưng là. Ngắn ngủi 5 giờ. Người này lại biến thái tới mức như thế. Để cho mọi người. Vẫn còn có chút không tiếp thụ nổi. Thật ra. Hoàng tuyển thực lực. Cũng không có quá nhiều tăng trưởng. Chỉ là nhiều hơn một cái cấp độ sử thi kỹ năng hắc phong ba phủ mà thôi. Chân chính để cho hoàng tuyển trở nên kinh khủng như vậy. Là nữ thần hào quang. Kia trăm toàn phương vị tăng phúc. Thật sự là quá sắc bén. Level 30 công thành bốt, đến hoàng tuyển trong tay, một chút sức phản kháng cũng không có. Kỹ năng đả kích hoàng tuyền trí lực trực tiếp nhìn ép này sừng áp mà. Cho tới kia vài chục điểm cơ sở tổn thương Đối với hơn 12.000 điểm sinh mệnh giá trị hoàng tuyển tới nói Mưa bụi Không tới một phút Thứ ba mươi sóng thủ thành cuộc chiến Kết thúc bốn người các ngươi tiếp tục phòng thủ Ta tiếp tục quét giã vội vã cho mọi người lại quét qua một lần trạng thái Đổi mới một hồi thời gian kéo dài Hoàng tuyển một vụi đầu Lại xông ra ngoài Biến thái người này a Còn có 9 phút. Nhị ngơi ta muốn lui bản luyện cấp đi rồi nhìn một đường đi xa hoàng tuyển. Mạc Thiếu Quân bốn người lắc đầu cười khổ. Thật ra, phó bản tiến hành được nơi này trên căn bản đã không có gì khó rồi. Một chương bà đồng chi nguyện rủa quyển trục, hơn nữa nữ thần Hào Quang, để cho mọi người đối với phòng thủ 80, 90, 100 này ba đợt bốt tràn đầy lòng tin. Cho tới những thứ kia tinh anh tiểu quái, người khác không đối phó được. Hoàng tuyển này biến thái khẳng định vấn đề không lớn lắm. Như vậy, còn lại vấn đề cũng chỉ có ba cái rồi. Hắn một, thần cách mảnh vỡ. Thứ hai, bà đồng chi nguyền rủa quyển trục. Thứ ba, đó chính là nữ thần tiền. Còn phải tiếp tục khai thác chi nhánh nhiệm vụ. có thể không vận dụng này thần cách mảnh vỡ tốt nhất còn có cô gái này vu chi nguyên rùa quyền trục tổng tổng ba lần cơ hội nếu có thể tiết kiệm đi xuống cũng là nhất bút quý báu tài sản a một hồi đi hắc phong trải vòng vo một chút nhìn một chút có hay không đổi mới quái vật hy vọng có thể đổi mới lời như vậy liền có thể nhiều quét một ít nữ thần tiền công chích nghiền ép nữ thần này hào quang thật là ra sức So với bà đồng chi nguyện rủa nhưng là ra sức hơn nhiều. Kia nữ vu chi nguyện rủa, Hữu hiệu phạm vi chỉ có một ngàn mễ. Nhìn thêm chút nữa nữ thần này hào quang. Trực tiếp bao trùm cả tờ bản đồ. Ngưu dối tinh dối mù Mượn nữ thần này hào quang. Hoàng tuyển một đường nhìn ép Một đường cuồng quét. Sơ sơ sơ cấp độ khó nữ thần bảo hộ phó bản. Đã sắp phải bị quét hỏng rồi. À. thật giống như không có chi nhánh nhiệm vụ lau hát phong trải không có đổi mới quái vật đều thời gian dài như vậy nhìn dáng dấp này phó bản bên trong quái vật đều là duy nhất không có biện pháp cuồng quét nữ thần tiền này phát hiện để cho hoàng tuyền rất là thất vọng không có giá quái quét nữ thần tiền một trăm ngàn nữ thần tiền một quả thần cấp trở về thành lò thạch mắt nhìn thấy là không có vai diễn ô chờ Một chút nghĩ đến một loại khả năng tính Hoàng Tuyền cười Võng du chi bất diệt hoàng mươi 24 chương 78 chính là một chữ Quét trở về thành làm hoàng Tuyền Trở lại thành trì thời điểm Thứ 36 sóng công thành tiểu quái Mới vừa đổi mới đi ra Hơn 30 cấp quái vật tinh anh Thực lực tăng lên rất nhiều Đối với mạc thiếu quân Đám người mà nói Áp lực đột nhiên tăng Trong này Chủ yếu nhất Chính là chữa trị áp lực. chung nhỏ chữa trị theo không kịp Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Làm một cấp trí giả. chung nhỏ cách mỗi 6 giây chỉ có thể hồi phục hai điểm năng lượng giá trị. Chỉ có thể phóng ra hai lần chữa trị kỹ năng. Nếu là bình thường luyện cấp quét giá cách mỗi 6 giây hai lần chữa trị kỹ năng đã dư giả rồi. Nhưng là. Bây giờ là thủ thành. Quái vật số lượng. Là cố định bốn nhân hai mươi lăm. Cũng không phải là ngươi nghĩ dẫn bao nhiêu quái liền dẫn bao nhiêu. Đáp như thế. Bốn bề thủ địch dưới tình huống. chung nhỏ chữa trị dĩ nhiên là căn bản không lên. Tốt tại. Còn có kinh phẩm cấp khát máu dược tệ Tốt tại. Còn có mấy trai tiểu tử mình. Bốn người. Này mới khó khăn lắm giữ được thứ ba mươi lăm sóng. Này thứ ba mươi sáu sóng. Nhưng vô luận như thế nào đều thủ không qua rồi. Bởi vì, này thứ 36 sóng rõ ràng là trí lực hệ quái vật. Sống lại lưu sống lại lưu đã không thể ra sức. Những thứ này 36 cấp trí lực hệ quái vật. Đòn công kích bình thường lực nhưng cũng không kém đã đủ để phá vỡ mạc thiếu quân cùng trí tôn bảo lực phòng ngự. Cũng vì vậy, lấy chung nhỏ kỹ năng phục sinh kia yếu ớt khả năng chữa trị. Căn bản cũng không đủ những thứ này điện hồn ác ma tàn phá. Hai ba lần. Mới vừa sống lại mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo tựu lại lần nữa ngã xuống. Rồi sau đó. Những thứ này điện hồn ác ma hướng chung nhỏ vọt tới. Nguy hiểm ngay tại chung nhỏ đang lúc tuyệt vọng. Một đảo sáng chói không gì sánh được ánh sáng màu vàng ầm ầm bùng nổ. Một ngàn bảy trăm năm mươi lăm hoàng tuyển. Chạy về. Một cái hồi phục chú. Đem chung nhỏ sinh mệnh giá trị hồi đầy. Không chỉ là hồi đầy sinh mệnh giá trị đơn giản như vậy. Hồi phục chú hiệu quả trị liệu quá cuồng bạo rồi tạo thành cầu hận độ cũng quá cuồng bạo. Chỉ là trong nháy mắt. Này 100 con điện hồn ác ma cừu hận mục tiêu liền chuyển tới hoàng tuyển trên người. Sau một khắc. Đã hồi phục năng lượng giá trị điện hồn ác ma. Pháp trưởng vung lên. Một trăm đảo tia chớp Xít thành một đạo cuồng bảo không gì sánh được điện trụ. Đánh về phía hoàng tuyền Nhưng là. 60-60-60. 60 điểm thương tổn con số. Nối thành một chuỗi thẳng chạy trốn vân tiêu. 36 cấp tinh ảnh tiểu quái. trí lực trực tiếp bị hoàng tuyền nghiền ớp. Kỹ năng trực tiếp phán đình thất bại. Chỉ đánh ra cấp bậc phán đình 60 điểm cơ sở tổn thương. Bất quá, 60 điểm nhưng cũng không thể nhỏ dò xét. 100 cái 60 điểm, đây chính là 600 không điểm. Không chỉ là này 600 không điểm. Sau một khắc, âm còn dư lại một điểm năng lượng giá trị điện hồn áp ma. Pháp trưởng vung lên. Lại vừa là một làn sóng tập hỏa đà kích đánh tới. 600 không, lại vừa là 600 không. Liên tục hai làn sóng tập hỏa ước chừng đánh ra 12.000 tổn thương 12.000 rất biến thái Bất quá bọn họ gặp được một cây càng biến thái Nắm giữ nữ thần hào quang Nắm giữ tứ đại thuộc tính tăng ít trạng thái hoàng tuyền, Sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa đã sớm vượt qua 12.000 Gánh này hai làn sóng tập hỏa đà kích Dễ dàng có thừa Sau một khắc Sông thân hình chợt lóe Hoàng tuyển đã vọt vào điện hồn ác ma trong đám. Rồi sau đó. Hồi phục chú ô hồi phục chú u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cần phải hồi phục chú A. Đã tàn máu. Phải mau thêm máu. Bằng không. Chờ 5 giây đi qua. Chờ lần sau tập hỏa hạ xuống. Vậy cũng thật sự ngỏm củ tỏi rồi. 228 năm 228 năm 228 năm năm giây, năm nhớ hồi phục chú Hoàng Tuyền đến gần đầy máu, bạch lại tới một cách tại điện hồn ác ma lại lần nữa phát động tập hỏa đà kích đồng thời, lại vừa là một đạo sinh mệnh năng lượng, tu vào Hoàng Tuyền trong cơ thể, âm 100 trăm đạo thiểm điện zip thành điện chủ đánh vào Hoàng Tuyền trên người. một 100 phát công kích đưa tới phản kích đà loa ầm ầm bùng nổ 505-510-504 Mảng lớn tổn thương con số nổ đi ra kinh khủng lực công kích cuốn bốn phía Đổ máu kích động Gió lúc đi qua trên đất nhiều hơn 6 cổ điện hồn ác ma thi thể Tiếp tục hồi phục chú tiếp tục cuồng quét Phản kích đà loa thì xúc lực mà đợi chờ đợi một vòng tập hỏa xuất hiện Một bên kia chun nhỏ cuối cùng có nhàn rỗi bá bá bá, ba, ba đòn kỹ năng phục sinh đem nằm trên đất ba gã lực người kéo lên. Tàn huyết không liên quan. Hoàng tuyển đã vững vàng kéo lại những thứ này điện hồn ác ma cừu hận độ. Giờ phút này, tàn huyết tổ ba người. Ở nơi này chút ít điện hồn ác ma trong mắt. Chính là một cây hình người cây cột mà thôi. điểu đều không điểu bọn họ. zip bảo lực tổ ba người cũng gia nhập đà kích hàng ngũ. Mười mươi 20 năm 50 giết không tới 2 phút thời gian. Này 100 con điện hồn ác ma, toàn bộ toi mạng. A, ta đi bán trang bị triệu hồi ra địa ngục mộng ỉm, Chí Tôn Bảo liền muốn đi làm phô bán trang bị. Chờ một chút nhưng không ngờ, Hoàng Tuyền kéo lại Chí Tôn Bảo. Rồi sau đó, xoay người, Hoàng Tuyền đối với Nam Sơn Đại Vương nói: Nam Sơn Ngươi đi làm phô Tiếp theo thời gian Ngươi vẫn canh giữ ở cửa hàng được rồi Nam Sơn Đại Vương không nói gì Gật gật đầu Chạy Thật đúng là không có gì để nói Nam Sơn Đại Vương cũng coi là thấy rõ rồi Lấy thực lực của chính mình Tiếp theo chiến đấu Đánh gì dầu đều không đủ tư cách Còn không bằng canh giữ ở cửa hàng Bang chúng người đánh một chút hạ thủ nam sơn đại vương bên này nhi mới vừa đi hoàng tuyền lại quay đầu nhìn về phía chí tôn bảo cùng mạc thiếu quân lão mạc tiểu bảo hai người các ngươi được lui vốn phúc đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi mạc thiếu quân một bãi nước miếng không có nuốt xuống trực tiếp sặc ấy cái gì chí tôn bảo bị hoàng tuyền mệnh lệnh làm cho hồ đồ phó bản vẫn chưa kết thúc đây động liền lui vốn tại sao lui bản đương nhiên là vì quét nữ thần tiền Hai người cắt ngươi sau khi đi ra ngoài Tại trong cửa hàng mở ra thu mua chức năng Đại lượng thu mua level 10 lương phẩm giả bộ À Nếu là tinh phẩm trang tiện nghi mà nói Cũng có thể thu mua Vừa vặn hiện tại chủ lưu người chơi đều đắt hơn 20 cấp Những thứ này level 10 rác dưới giả bộ nhất định sẽ rất tiện nghi Nhớ Chỉ cần thu mua đến trang bị Liền trực tiếp ném vào chiến đội cùng chung bên trong không gian Gió chưa đều giải thích rõ ràng như thế Đâu còn sẽ không hiểu Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo Hai cây khinh bị ngón giữa Hướng hoàng tuyền lung lay Liền muốn trở về thành Chờ một chút tiền Cầm lấy tiền Đây là ta trên người kim tệ Còn có hơn 2 triệu Tất cả đều dùng để thu mua trang bị trung nhỏ Trên người của ngươi có còn hay không tiền vàng Đều móc ra quá độc ác Người này là dự định tán ra bại sản quét nữ thần tiền Nếu không phải hắn không thể rời đi phó bản Phỏng chừng Có ra cửa hàng quay vòng tài chính cũng sẽ bị hắn dành thời gian A kim tệ ô ô ô Lần trước bán bản vẽ phân những tiền kia Ta đều dùng tới thuê mướn trưởng quỹ cùng tiểu nhị rồi Chỉ còn lại này 60 vạn tiền vàng cho hết ngươi đi 260 vạn tổng thêm Mạc Thiếu Quân cùng Chí Tôn Bảo trên người kim tệ. Đến gần 4 triệu rồi. Hơn nữa, mọi người vào phó bản đắc hơn 6 giờ rồi. Mạc Thiếu Quân cùng Chí Tôn Bảo cửa hàng. Phòng chừng hẳn là kiếm lời một ít tiền. 4 triệu, không thành vấn đề. Hắc hắc. 4 triệu kim tệ cuồng tạo trang bị. Liền những thứ kia mới 10 kim trái phải một món lương phẩm giả bộ. Quét dọn cái 400 ngàn cái không thành vấn đề. 400 ngàn cái. Mỗi cái một mai nữ thần tiền. Vậy coi như là 400 ngàn nữ thần tiền. Đó chính là bốn miếng thần cấp trở về thành lò thạch. Hoa ha ha ha phách lối tiếng cười. Quanh quẩn tại pho tượng nữ thần bốn phía. Này phó bản Sắp bị quét tồi tệ. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 24 chương 79 quét không đứng lên rồi cười quá sớm. lão hoàng Tỉnh tỉnh đi đừng có nằm mộng lão đại thời gian thời gian vua áp tặc ngươi kế hoạch không thể thực hiện được đội trưởng thời gian căn bản cũng không đủ a coi như mệt chết ta cũng không chùi xong bốn ngàn cái a số chậu nước lạnh tưới xuống để cho hoàng tuyền lạnh từ đầu tới chân để trần đúng vậy thời gian căn bản cũng không đủ dùng bốn ngàn trang bị Coi như Nam Sơn Đại Vương một khắc không ngừng. Lấy một giây một món tốc độ siêu cao hướng trong tiệm cầm đồ ném trang bị. Vậy cũng yêu cầu trăm ngàn giây. Vậy cũng yêu cầu 111 giờ. một 111 giờ à. Hiện tại đã quét xong 36 sóng rồi. Chỉ còn lại 64 sóng rồi. 10 phút một làn sóng. Coi như tổng thêm phó bản sau khi kết thúc lui bản đếm ngược. Chết no cũng liền 11 giờ thôi Cũng chỉ một số không đầu thôi Đừng nói 400 ngàn nữ thần tiền chính là bốn vạn Phỏng chừng đều đủ sạch. Đừng quên Nữ thần tiền nhưng là rất chiếm chỗ Muốn quét đại lượng nữ thần tiền Được thế cần thiết hối đoái thành Lam Thủy Tinh Đáp như thế Lại thêm 5% tiếp theo phí Càng là áp lực nối lớn Phách lối tiếng cười hơi ngừng Không cười được. Muốn dựa vào level 10 lương phẩm giả bộ quét nữ thần tiền là không thể nào. Như vậy. Cũng chỉ có tìm phương pháp khác rồi. Rời ạ. Ta cũng không tin quét không được lão mạc. Tiểu bảo. Sau khi đi ra ngoài. Cho ta cùng thu level 20 sử thi trăng. Nếu là có level 30. Cũng phải. Level 20 sử thi trăng. Một món có thể bán 6 mai nữ thần tiền. Level 30 có thể bán chín mai nữ thần tiền. Ta cũng không tin quét không đủ 400 ngàn nữ thần tiền khí thế kia. Này hung tàn. Đem mạc thiếu quân đám người gây kinh hãi. Đây là tẩu hỏa nhập ma, dự định táng ra bại sản A. Khoan hãy nói, như vậy quả thật có thể tiết kiệm thời gian. Như tất cả đều là dùng level 30 sử thi trang tới web mà nói. Thời gian không thể nghi ngờ là rút ngắn chín bội phần. Nguyên bản 111 giờ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, 13 giờ là có thể hoàn thành. Nhưng là lão hoàng, kim tệ, kim tệ, chúng ta chỉ có 4 triệu kim tệ, căn bản là không mua nổi a. Những thứ kia level 20 sử thi trang, chính là lập tức chủ lưu trang bị, một món hết mấy chục ngàn kim tệ đây Không mua nổi a lão đại, tỉnh tỉnh đi. Không được ta nói Quét cái cấp độ truyền kỳ trở về thành lò thạc thì phải Phải dùng tới thần cấp sao người A Không thể quá tham lam cái kia Chư vì thật to Ta sắp đến cửa hàng rồi Vội vàng bắt đầu đi bắt đầu bắt đầu cái sắm A4 triệu kim tệ Nếu là thu sạc mua sử thi trang mà nói Nhiều lắm là cũng liền có thể thu mua mấy trăm cái mà thôi Bán được cửa hàng bất quá mới mấy ngàn nữ thần tiền mà thôi, căn bản là không thể thực hiện được. tàn khốc thực tế để cho mọi người khóa gấp chân mày. Kim tể kim tể rốt cuộc là gian thương, không hổ là bàn chảy. Hoàng Tuyền đảo trong mắt một vòng, lại nghĩ tới một ý kiến hay. Có, ha <cười> ha, chúng ta có thể mua đi bán lại vật liệu, mua đi bán lại vật liệu, mọi người một mặt không hiểu nhìn Hoàng Tuyền. ba Hoàng tuyển theo trong túi đeo lưng, móc ra cái viên này vẫn còn trong làm lạnh lương phẩm trở về thành lò thạch. Vật này. Bên ngoài căn bản là không có bán. Đây chính là có thể tự chủ bảng định trở về thành điểm bảo vật. Tuyệt đối có thị trường A. Không cần phải lương phẩm. Lương phẩm quá quý. Chúng ta mua đi bán lại vật phàm. Vật kia mới một nữ thần tiền. Ít giá trăm ngàn. Nhất định sẽ bán điên. đến lúc đó bao nhiêu kim tệ không có khoa ha ha ha ùm chí tôn bảo bị hoàng tuyền này điên cuồng ý tưởng dọa cho bò a chung nhỏ miệng trương lão đại có thể nhét vào một cái quả đấm đi mà thiếu quân chính là trực tiếp đi tới trước lay lấy hoàng tuyền đầu ta đi ngươi đầu này đến cùng là thế nào dài cũng quá có thể lợi dụng sơ hở đi kế hoạch là có thể được Một nữ thần tiền một quả vật phàm trở về thành lò thạch trăm ngàn kim tuyệt đối với sẽ gặp phải người chơi giành cướp. Vật này có ít lời gì chỗ dùng lớn đi rồi. Đừng xem vật phàm trở về thành lò thạch chỉ có thể định vị một tọa độ. Thời gian côn đô dài đến 6 tiếng. Đó cũng là rất có chỗ dùng. Không nói khác. Đem vật này định vị tại phó bản nhân viên quản lý nơi. Về sau. Muốn cày phó bản người chơi. Rốt cuộc không cần lãng phí hơn 20 phút theo đại quảng trường đi bộ đi qua. Một cách trở về thành lò thạch. Dây đến. Cho tới thời gian côn đồ. Có quan hệ sao? Dù sao phó bản mỗi ngày liền kia chỉ trong chốc lát. Lần sau quét thời điểm. Nhưng chính là ngày thứ hai. Đã sớm làm lạnh rồi. Mỗi ngày tiết kiệm 20 phút cứ thế mãi kia ưu thế. Nhưng chính là quá rõ ràng rồi. Cho nên... Nhất định, vật này một khi ra đời tuyệt đối sẽ đưa tới người chơi giành cướp. Đến lúc đó, lượng lớn kim tệ đập xuống, lượng lớn sử thi trang truyền vào, lượng lớn nữ thần tiền theo tới. Hiện tại muốn lo lắng, cũng chỉ có một vấn đề. Nhân tộc đến cùng có nhiều như vậy hay không sử thi trang xuất phát bạc quang lưỡng tránh. Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo, quay trở về đế đô, chuẩn bị mở quét. nhưng là sau một khắc, à, à. ta địa ngục mộng yểm, ta địa ngục mộng yểm, à, à. ta không sống được chí tôn bảo tiếng kêu thảm thiết, thê thảm như vậy, khiến người nghe ngóng rơi lệ. Địa ngục mộng yểm cấp độ truyền kỳ vật cưới tiểu bảo, thế nào, thế nào thế nào chí tôn bảo trả lời, để cho hoàng tuyển tại chỗ tan vỡ, ôm ôm ôm. Hệ thống nói phó bản chưa kết thúc Vô pháp đem phó bản bên trong vật phẩm mang ra khỏi phó bản Ta địa ngục mộng ỉm bị tạm thời đóng băng sấm sét giữa trời quang ầm um, ầm um, vang dội Mang theo cuối cùng một tia mong manh vi vọng Hoàng tuyển hướng mạc thiếu quân hét Lão mạc ngươi vác bao cái viên này vật phàm trở về thành lò thạch đây Còn ở đó hay không có ở đó hay không thực tế Rất tan khúc Không có. Cũng là tạm thời đóng băng lão hoàng. Kế hoạch không thể thực hiện được rời ạ hoàng tuyền hận hận nhổ một bãi nước miếng khó chịu. Phó bản không có kết thúc. Vô pháp đem phó bản bên trong vật phẩm thông qua chiến đội cùng chung không gian truyền ra ngoài. Dùng vật phàm trở về thành lò thạch quét kim tệ kế hoạch tan vỡ. Không riêng gì kế hoạch này. Càng trọng yếu là lau lại bị này hố tra hệ thống gài bẫy địa ngục mộng ỉm như thế trở về thành lò thạch cũng như thế nhìn dáng dấp này phó bản bên trong thu được sở hữu vật phẩm loại trừ đã tiêu hao hết giống như khát máu dược tề loại này duy nhất đạo cụ còn lại đều là như thế tạm thời tạm thời tới khi nào làm không tốt chỉ có thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến Tài năng chân chính thu được những thứ này đạo cụ. Nếu là nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Đến lúc đó. Này sở hữu vật phẩm lợi nhuận. Cũng sẽ bị hệ thống cưỡng chế thu về rời hạ. Ta nói hệ thống như thế sẽ rộng rãi như vậy đây. Lại vừa là cấp độ truyền kỳ vật cưới. Lại vừa là thần cấp trở về thành lò thạch. Lại vừa là có thể vĩnh cửu gia tăng thuộc tính thần cách mảnh vỡ. Cái hố. Tất cả đều là cái hố Không làm được đầu mối chính Những thứ này hết thảy đều là bọt biển Đây là buộc tiểu gia ta hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến Á bị hệ thống này bày một đạo. Hoàng tuyền rất là khó chịu Thật ra Cũng chính là hắn Nếu là người chơi khác quét này phó bản Trừ phi là đoàn diệt trở về thành Nếu không ngu ngốc mới tự đoạn cánh tay Để cho chiến đội thành viên tự động trở về thành đây Đây chính là sơ Sơ Sơ Cấp độ khó phó bản à Nhiều một cách người Tự nhiều một phần hy vọng thành công Trở về thành quét nữ thần tiền Đây chẳng phải là tự đào mộ sao Cũng chính là hoàng tuyển tên biến thái này Y vào thực lực của chính mình cường đại Y vào chính mình cao chất lượng hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ Cuồng vọng cho là chỉ dựa vào bản thân một người liền có thể nữ thần bảo hộ Mới phải xuất hiện loại chuyện này Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 24 chương 80 heo đồng đội Cuồng quét nữ thần tiền kế hoạch tan vỡ Thần cấp trở về thành lò thạch nhãn nhìn là không có hy vọng rồi Lão mạc Tiểu bảo Hai người các ngươi nhìn quét đi tận lực nhiều quét chút ít nữ thần tiền chung nhỏ Ngươi lui về phía sau chút ít Đừng dẫn tới quái mắt nhìn thấy thứ 37 sóng sắp đổi mới Hoàng Tuyền phân phó Chung Nhỏ rút lui, miễn cho bị công thành tiểu quái công giết được. Sở Dĩ để cho mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo trở về thành, lại không có để cho giống vậy nắm giữ cửa hàng Chung Nhỏ trở về thành, cũng có nguyên nhân. Chung Nhỏ thuật phục sinh là Hoàng Tuyền một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng vì vậy. Này một đạo phòng tuyến cuối cùng tuyệt đối không thể sai sót, cũng vì vậy. nhìn thứ ba sóng tức thì đổi mới hoàng tuyền an bài trung nhỏ trốn xa xa Bạch quang lói lên ba sóng hạ xuống tay cầm lang nha bổng lực người tìm chết sông trường thương run lên hoàng tuyền nghênh đón sầm sầm sầm nghiền ấp vô tình nghiền ấp nhưng là liên tiếp hệ thống tin tức để cho đang ở cuồng ngược công thành tiểu quái hoàng tuyền sắc mặt đại biến cảnh cáo cảnh cáo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 Mẹ nhà nó Lão hoàng Chớ khinh thường lão đại Phòng thủ Phòng thủ vua áp tạc Gì đó cái tình huống ta tới trợ giúp á đội trưởng Đừng đùa nhi á Chuyên tâm điểm chuyên tâm căn bản cũng không phải là chuyên không chuyên tâm vấn đề Số người không đủ đây là ngạnh thương Từ phó bản bắt đầu tới nay Đầu tiên là chung nhỏ cùng Nam Sơn Đại Vương Thủ Thành Hai người này mỗi người đứng ở hai cái con đường giao lộ nơi vừa vặn có thể ngăn chặn hai con đường lên tiểu quái về sau nữa mà thiếu quân cùng chí tôn bảo chạy về bốn người phòng thủ một người một con đường tự nhiên càng không biết lọt quái nhưng là hiện tại cũng chỉ còn lại có hoàng tuyền một người thủ hai con đường này sẽ bỏ sót mặt khác hai con đường được cái này mất cái kia Căn bản là chiếu cố không tới. Cựu hận độ vậy cũng phải tại trong phạm vi công kích a. pho tượng nữ thần quá lớn. Kia cách đế. Gần trăm mễ đường kính. Cơ hồ vượt ra khỏi tiến vào chiến đấu phạm vi cực hạn. Cũng vì vậy. Ở bên này theo cuồng bạo ác ma chiến đấu hoàng tuyển. Căn bản là không có biện pháp dẫn tới pho tượng nữ thần đối diện kia hai bầy cuồng bão ác ma. Cho dù là hắn cựu hận độ bùng nổ. giống nhau dẫn không tới đoàng đoàn đoàn, đoàn. cuồng bão ác ma lang nha bổng không ngừng gõ tải pho tượng nữ thần lên mấy trăm điểm thương tổn không ngừng bắn ra 90% mươi phần trăm tám trăm bảy mất máu quá nhanh ngắn ngủi hơn 10 giây này pho tượng nữ thần lượng máu liền té rồi năm mươi phần trăm rời ạ đi chết âm lại vừa là một cái phản kích đà loa bộc phát ra Lại vừa là mấy đòn đổ máu trạng thái kích động. Mượn đổ máu uy lực. Hoàng tuyển cuối cùng mở một đường máu. Lắc mình. Dọc theo đường máu. Theo cuồng bão át ma trong vòng vây vọt ra. xông dọc theo pho tượng nữ thần cách đế. Hoàng tuyển đi vòng do một vòng. Hướng mặt khắc hai con đường lên cuồng bão áp ma vọt tới. Âm người chưa đến. Nổ lôi tới trước. Một cách nổ lôi chú Đánh vào một cái cuồng bão áp ma trên người. Tuôn ra hơn ngàn điểm thương tổn đồng thời. Cũng đem nhóm người này cuồng bão áp ma. Toàn bộ lôi vào chiến đấu phạm vi. Rời ạ. Nguy hiểm thật nhìn đến này sở hữu cuồng bão áp ma hướng chính mình vọt tới. Hoàng tuyển mới thở phào nhẹ nhõm, Lại nhìn một cách do tượng nữ thần thanh máu, mũi hơi ghém tức điên. 35%. vậy mà đã xuống đến ba phần rồi mất thể diện ném đại phát người khác thủ thành pho tượng nữ thần chưa bao giờ bị thương điều này cũng tốt đến chính mình nơi này pho tượng nữ thần trực tiếp rơi 65% sinh mệnh giá trị hơi kém liền ở ra rắm mất mặt a xa xa chun nhỏ chính gấp vội vã chạy tới đã không cần phải tới nổ khí bùng nổ hoàng tuyền đã đem sở hữu cuồng bạo ác ma dẫn tới chính mình chung quanh phản kích đà loa không ngừng xoay tròn đánh chết đánh chết lại đánh chết rất nhanh cũng liền hơn một phút đồng hồ 37 sóng kết thúc chung nhỏ quét dọn một chút chiến trường an bài trung nhỏ nhặt vật phẩm hoàng tuyền thì vung lên pháp trưởng thử nghiệm cho pho tượng nữ thần thêm huyết 1595 kim quang chợt lóe, màu xanh đậm chữa chỉ con số bắn ra ngoài. Vô nhìn đến hồi phục chú hữu hiệu, Hoàng Tuyền thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có thể trở về huyết là tốt rồi. Bá bá bá, đã thoát khỏi trạng thái chiến đấu Hoàng Tuyền. Năng lượng vô hạn. Kia hồi phục chú, mỗi giây 1595 điểm khả năng chữa trị, cuồng bạo không gì sánh được. Nhưng là Như thế cuồng bảo khả năng chữa trị. Nhưng ước chừng tiêu xài hoàng tuyển 48 giây thời gian. Mới đưa pho tượng nữ thần rót đầy huyết. Mẹ nhà nó. Này pho tượng nữ thần như thế nhiều máu như vậy chỉ là. Huyết tuy nhiều. Nhưng cũng quá xa giòn đi. Lại bị 37 cấp quái vật tinh anh đánh ra mấy trăm điểm thương tổn. Không khoa học A đi lên phía trước. Điểm kích kiểm tra pho tượng nữ thần thuộc tính. Phúc này vừa nhìn, hoàng Tuyền ấy Pho tượng nữ thần sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Một ngàn không không lực phòng ngự vật lý Không phòng ngự ma pháp lực Không thể lực Không lực lượng Không bén nhạy Không trí lực Không thật là đồ sổ số liệu Đồ sổ dối tinh dối mù Rời ạ Loại trừ mười vạn điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Cách khác tất cả đều là không a không trách một đám 37 cấp tinh anh tiểu quái cũng có thể đánh ra mấy trăm điểm thương tổn. Cách này căn bản là không đề phòng a lâu. Này xung quanh thuộc tính cũng quá hố cha đi này không phải tùy tiện một cái kỹ năng là có thể phán định thành công nhìn này pho tượng nữ thần thuộc tính. Hoàng tuyển khóc không ra nước mắt. Quả nhiên là sơ sơ sơ cấp nhiệm vụ này độ khó thật đúng là không phải bình thường đại. Một trăm ngàn sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa, rất cao sao hiện tại đến xem, vẫn đủ cao. Nhưng là... Nhìn một cái trong túi đeo lưng kia đem tàn bảo chi khát máu chiến kích hoàng tuyền đáy lòng khoa lạnh một mảnh. Mãn cấp cấp độ sử thi trọng võ, đây chính là một ngàn sáu trăm điểm công kích lực A. Chiếu cái này tới suy tính mà nói, mãn cấp quái vật tinh anh, lực công kích tuyệt đối lên ba trăm không điểm. Ba trăm không điểm công kích lực. Một búa tử đi xuống. Đó chính là ba trăm không huyết. Ba mươi bốn đi xuống. Pho tượng nữ thần coi như xong đời. Hơn nữa. Này còn chỉ là phổ công. Mỗi ngươi a, Đây nếu là đi lên một đám mãn cấp trí lực hệ tiểu quái. Một làn sóng tập hỏa đánh xuống. Này pho tượng nữ thần há chẳng phải là xong đời lau. Nguy hiểm xác thực nguy hiểm. Là. Hoàng tuyển là biến thái. Nhưng là Đụng phải pho tượng nữ thần như vậy cái heo đồng đội Tái biến trạng thái cũng vô dụng thôi Để cho chung nhỏ tới hiệp phòng không được Phía sau quái Chung nhỏ căn bản là gánh không được Một khi chung nhỏ chết Thật có thể không có lật bàn cơ hội Nam Sơn Đại Vương lau Nữ thần tiền lại quét không được buồn sầu Trước trông coi xem một chút đi Đúng rồi Trước cho các nàng này thêm một trạng thái Pháp trưởng vung lên Hoàng tuyển hướng về phía pho tượng nữ thần Phóng ra rồi cường thân chú Nhưng là Làm phép thất bại Mục tiêu là kiến trúc mục tiêu Miễn dịch hết thảy trạng thái rời ạ này hố cha pho tượng nữ thần Thậm chí ngay cả trạng thái đều thêm không được Quả nhiên là không có đứng đầu hố cha Chỉ có càng hố cha không được Không thể lại để cho công thành tiểu quái mò tới pho tượng nữ thần rồi. Một lần đều không thể nhưng là... Một người. Căn bản là kéo không được quái A hoàng tuyển đã bị này hố cha heo đồng đội cho cái hố khóc. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 24 chương 81 cường hóa nữ thần. Chính gọi là trời không tuyệt đường người. Hệ thống sẽ không hướng người chơi phát hành căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. sợ Sợi. Sợ. cấp nhiệm vụ Tuy nói được xưng là mười phần chết chắc Lại không phải là tuyệt đối vô pháp hoàn thành Như cũ tồn tại có thể hoàn thành cơ hội Dĩ nhiên Cơ hội này rất là mong manh Cũng không đủ thực lực và vận khí Căn bản là bắt không tới này một tia cơ hội Trước mặt chi nhánh nhiệm vụ Hoàng tuyền đều là cao chất lượng hoàn thành Giờ phút này Đối mặt heo này đồng đội bình thường pho tượng nữ thần Phải nên làm như thế nào đây ngay tại hoàng tuyển vô ghế khả thi thời điểm Chiến đội nói chuyện phiếm băng tần bên trong truyền đến trí tôn bảo thanh âm Lão đại Quên nói cho ngươi biết Nữ thần bên trong thần điện có cách thở Điểm kích hắn Có thể tăng lên pho tượng nữ thần thuộc tính Cái gì có thể tăng lên pho tượng nữ thần thuộc tính ta thảo Ngươi vì sao không nói sớm đối mặt hoàng tuyền chất vấn Chí tôn bảo không có giải thích Chỉ là như tên trộm trả lời một câu À, lão đại Chính ngươi đi xem một chút sẽ biết vậy Thì đi xem một chút thứ 38 sóng còn có 8 phút hơn tài năng đổi mới Thừa dịp này chỗ trống Hoàng tuyền hướng nữ thần thần điện vọt tới Tốc độ rất nhanh Nhanh chóng chú cổng thêm nữ thần hào quang để cho hoàng tuyền tốc độ di động so với cưới ngựa lông vàng đốm trắng mà thiếu quân đều nhanh không tới ba phút liền vọt tới nữ thần bên trong thần điện điểm kích thở, lựa chọn cường hóa pho tượng nữ thần một loạt cường hóa danh sách bắn ra ngoài nhưng là ta thảo đây không phải là hố cha sao mũi ngươi a còn có để cho người sống hay không lau Không trách tiểu bảo không hiếm phải nói đây cường hóa chức năng rất vàng rất bạo lực. Cường hóa chi phí càng hoàng càng bạo lực. Cường hóa pho tượng nữ thần sinh mạng. Trước mặt cấp bậc không. Mỗi lần tăng lên một cấp yêu cầu 100 nữ thần tiền. Mỗi lần tăng lên một cấp có thể gia tăng pho tượng nữ thần 1000 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Đẳng cấp cao nhất hạn mức tối đa level 100. Cường hóa pho tượng nữ thần lực phòng ngự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 Mỗi lần tăng lên một cấp có thể gia tăng cho tượng nữ thần 10 điểm thể lực thuộc tính. Đẳng cấp cao nhất hạn mức tối đa level 100. Cường hóa cho tượng nữ thần lực lượng thuộc tính. Trước mặt cấp bậc không. Mỗi lần tăng lên một cấp yêu cầu 100 nữ thần tiền. Mỗi lần tăng lên một cấp có thể gia tăng cho tượng nữ thần 10 điểm lực lượng thuộc tính. Đẳng cấp cao nhất hạn mức tối đa level 100. Cường hóa cho tượng nữ thần bén nhạy thuộc tính. Cường hóa pho tượng nữ thần trí lực thuộc tính. Sáu loại cường hóa chi nhánh đối ứng pho tượng nữ thần sáu loại thuộc tính. Đây nếu là có đầy đủ nữ thần tiền. Đây nếu là có thể đem này sáu loại cường hóa chi nhánh toàn bộ điểm đầy. Heo đồng đội trong nháy mắt biến thành tấm thép huyết ngưu. Sinh mệnh giá trị 22 vạn phòng ngự vật lý 1666 phòng ngự ma pháp 833 xung quanh thuộc tính cắt 1.000 điểm liền loại này thuộc tính. Tuy nói không đến nỗi là nhân vật vô địch. Nhưng là. Chịu đánh là tuyệt đối không thành vấn đề. Lại phối hợp thêm hoàng tuyển kinh khủng kia khả năng chữa trị. Gánh đầy 100 sóng. Tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng là. Mẹ nhà nó. cường hóa một lần một trăm nữ thần tiền sáu loại chi nhánh tổng cộng sáu trăm lần đây chẳng phải là nói yêu cầu suốt sáu chục ngàn nữ thần tiền tính ra này tổng cường hóa số tiền hoàng tuyền trực tiếp quỷ. không quỷ không được a cả tờ nữ thần bảo hộ phó bản bản đồ giã quái hoàng tuyền đã một cách không sót toàn bộ dọn dẹp xong rồi quét đến nữ thần tiền cũng chỉ mới vừa mười ngàn mai Cũng chỉ mới vừa đủ điểm đầy một loại cường hóa chi nhánh mà thôi. Đây là buộc người chơi đi quét nữ thần tiền à buồn sầu. Thần cấp trở về thành lò thạch là hoàn toàn không có trông cậy vào vốn là. Mọi người nữ thần tiền tựu chưa đủ. Bây giờ. Lại phải tại cường hóa pho tượng nữ thần chức năng nơi này tiêu hao sáu chục ngàn kim tệ. Càng là không đủ. Không cường hóa liền mới vừa rồi trận chiến ấy. Bởi vì hoàng tuyển sơ sót. pho tượng nữ thần sinh mệnh giá trị trực tiếp té rồi 35%. Hơi ghém nhầm chức vô thất bại. Đây nếu là còn lấy cái trạng thái này chiến đấu tiếp, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, này cường hóa pho tượng nữ thần chức năng cần phải điểm, đây là không nghi ngờ gì nữa. Cho nên, cường hóa mở ra chiến đội cùng chung không gian, móc ra sở hữu nữ thần tiền 333, phung phí đi vào. Cho tới cường hóa chủng loại. Hoàng tuyển lựa chọn cường hóa sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Trung quỷ Sinh mệnh giá trị là trọng yếu nhất. Cũng là căn bản nhất thuộc tính. Bất kể là tăng lên lực phòng ngự vẫn là tăng lên xung quanh thuộc tính. Cuối cùng mục tiêu. Cũng là vì giữ được pho tượng nữ thần sinh mệnh giá trị. Cũng vì vậy. Hoàng Tuyền dứt khoát trước đêm này cường hóa pho tượng nữ thần sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa trực tiếp một chút đầy. 20 vạn máu. Gặp lại mới vừa rồi tình huống coi như an toàn hơn nhiều. Trở về thành thời gian đã còn dư lại không nhiều lắm. Xoay người, hoàng Tuyền vội vã rời đi nữ thần thần điện, hướng pho tượng nữ thần vọt tới. Vừa vặn. Tại Hoàng Tuyền đến pho tượng nữ thần bất quá hơn 10 giây sau đó, thứ 38 sóng đổi mới đi ra. Truy thủ hệ nhanh nhẹn trải qua lên một làn sóng sai lầm, Hoàng Tuyền cũng đã có phòng thủ kinh nghiệm. Lần này không hề công kích. Lần này lựa chọn là nổ lôi chú. Tại mặt đông cùng phía bắc kia hai làn sóng độc nha áp ma đến gần đến 100 mét phạm vi thời điểm. Ầm ầm hai đòn nổ lôi chú. Hoàng Tuyền đem này hai làn sóng quái cừu hận toàn bộ kéo Rồi sau đó Xoay người khống chế tốc độ Theo những độc chất này răng ác ma duy trì một trăm mễ chiến đấu phạm vi Hoàng Tuyền dọc theo pho tượng nữ thần cách đế Hướng phía nam vọt tới Trường thương run lên giết phía nam này 25 chỉ độc nha ác ma cũng bị lôi vào chiến đấu phạm vi Chỉ là Thời gian đã qua mấy giây Hơn nữa những độc chất này răng ác ma đều là hệ nhanh nhẹn, tốc độ di động rất nhanh. Mặt Tây kia 25 chỉ độc nha ác ma đã vọt tới pho tượng nữ thần bên cạnh, truy thủ vung lên, phát động đà kích. 285 285 285, coi như hệ nhanh nhẹn quái vật tinh anh, lực công kích cũng không cao, liền 300 điểm cũng chưa tới. Nhưng là Đối với lực phòng ngự là số không pho tượng nữ thần tới nói Như cố rất bị thương Máu kia cái Hoa lạc lạc đi xuống Tốt tại Hoàng tuyển năng lượng giá trị Cuối cùng khôi phục Ba giây khôi phục một điểm năng lượng giá trị tức dẫn trạng thái lập công Nổ lôi chú tiếp tục âm lại một nhớ nổ lôi chú đánh ra Mặt tây này 25 chỉ độc nha khôi lỗi cũng bị Hoàng Tuyền lôi vào chiến đấu phạm vi. Tại cựu hận độ dưới ảnh hưởng, buông tha đối với pho tượng nữ thần đả kích, ngược lại bắt đầu đả kích Hoàng Tuyền. Phản kích Đà Loa bắt đầu đổ máu, giết hơn một phút đồng hồ sau kết thúc chiến đấu, pho tượng nữ thần sinh mệnh giá trị còn dư lại 95%, nguy hiểm báo động tạm thời giải trừ. Trong này. vừa có pho tượng nữ thần sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa tăng lên duyên cớ cũng có hoàng tuyền chiến đấu ảnh hưởng lấy nổ lôi chú mở quái rồi sau đó di chuyển nhanh chóng đi đem mặt khác hai cái phương hướng công thành tiểu quái hấp dẫn tới không thể nghi ngờ là giảm bớt pho tượng nữ thần bị công kích thời gian thêm huyết ánh sáng pháp trưởng vung lên hoàng tuyền phát động hồi phục chú rất nhanh liền đem pho tượng nữ thần sinh mệnh giá trị hồi đầy Rồi sau đó Khom người cùng chung nhỏ cùng nhau Bắt đầu nhặt này một làn sóng công thành tiểu quái rơi xuống vật phẩm Khoan hãy nói Những thứ này công thành tiểu quái đều là quái vật tinh anh Tỷ lệ rơi đồ vẫn không tệ 100 con quái vật tinh anh Ước chừng rơi mất 80 cách level 30 lương phẩm giả bộ 20 cách level 30 tinh phẩm trăng Ba cách ba 30 sử thi trang. Cho tới vật phàm giả bộ. Cửa hàng không mua. Hai người cũng đều chẳng muốn đi nhặt. Bán phá giá cho cửa hàng. Đổi đi xuống. Này một làn sóng công thành tiểu quái cống hiến ra rồi 129 mai nữ thần tiền. À. Theo quái vật cấp bậc tăng lên. Rơi xuống trang bị cấp bậc cũng sẽ tăng lên. Đến phía sau. quét đến nữ thần tiền cũng sẽ nhiều hơn một chút Nhưng là không đủ Vẫn chưa đủ Cũng không biết mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo Bọn họ tiến hành thế nào Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 24 chương 82 Tìm nguồn hàng hóa nhân tục Đế đô Thời gian cấp bách Trở lại chủ thành mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo Không dám trì hoãn Vội vàng quay trở về mỗi người cửa hàng Nhưng là Ngoài ý muốn xuất hiện Hai người kiểm tra một hồi trong cửa hàng còn thừa lại tài chính, ngây ngẩn. Ô đều 6 giờ rồi, như thế mới kiếm lời ít như vậy tiền lau, gì đó cái tình huống 6 giờ rồi. Chí tôn bảo lại có ra cửa hàng, chỉ kiếm lời không tới 20 vạn kim tệ. Mạc thiếu quân có ra cửa hàng, cũng kiếm không nhiều, mới vừa 20 vạn ra mặt mà thôi. Gì đó cái tình huống lấy ra trong cửa hàng sở hữu kim tệ, lần nữa đụng đầu hai người. Rất là nghi ngờ Sau một khắc Theo chiều gió phất phới vài mặt bảng hiệu Giải khai hai người nghi ngờ Mở cửa hàng rồi Lượng lớn nhân tộc người chơi bên trong Cuối cùng có người góp đủ rồi tài chính Cuối cùng mở ra rồi cửa hàng Hơn nữa Như măng mọc sau cơn mưa bình thường Những thứ này cửa hàng Không ra thì thôi Mở một cách liền mở ra hơn mười ra Hơn mười ra cửa hàng đoạt mỗi làm ăn, lại có ra cửa hàng cùng có ra cửa hàng kiếm tiền hiệu suất dĩ nhiên là giảm xuống. Lại nói, hai ta cửa hàng nói thế nào cũng coi là uy tín lâu năm cửa hàng rồi. Không đến nỗi bị những thứ này mới tấn thương phô đánh bại chứ không đúng. Trong này nhất định là có vấn đề thật là có vấn đề. Đi này hơn mười ra cửa hàng nhìn một cái. Lại kiểm tra một hồi mỗi người cửa hàng giao dịch ghi chất hai người tìm được nguyên nhân nguyên nhân có hai điểm số một bởi vì đại lượng sinh hoạt loại bản vẽ lộ ra ngoài đưa đến mọi người trong cửa hàng áp chủ bài sản phẩm lợi nhuận hạ xuống lời nhiều một đi không trở lại lợi nhuận tự nhiên giảm bớt bất quá một điểm này sớm tải xuống giá thời điểm mà thiếu quân cùng chí tôn bảo thì có chuẩn bị tâm tư cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn Khiến người ngoài ý là cách nguyên nhân thứ hai đó chính là gửi bán làm ăn. Ban đầu. Bởi vì chỉ có vĩnh biệt chiến đội mở ra tứ ra cửa hàng. Này tứ ra cửa hàng thống nhất giá cả. Gửi bán vật phẩm đều là 10% tiền phí tổn. Đều là 6% lợi nhuận. Nhưng là. Hiện tại bất đồng rồi. Nhiều hơn này hơn mười ra cửa hàng. Tuy nói đều là mới mở cửa hàng. tài chính không nhiều, không đủ để thuê mướn vĩnh cửu tính cấp độ sử thi trường quỹ. nhưng là ngắn hạn thuê mướn vẫn là có thể. có cấp độ sử thi trường quỹ này gửi bán làm ăn lợi nhuận liền không bao giờ nữa là bí mật. 6% trăm lợi nhuận để cho người đỏ mắt. 6% trăm quá cao, năm phần trăm, cho dù là 4% trăm, thậm chí là một phần trăm cũng giống vậy có thể. kết quả là Ngay tại hoàng Tuyền đám người mới vừa tiến vào nữ thần bảo hộ phó bản không bao lâu Mới mở này trương hơn 10 ra cửa hàng Tại đại quảng trường lên Lên quảng cáo Phụ trương Phụ trương Kẻ hèn mới mở cửa hàng chớt mát cửa hàng Bán ra đại lượng tài liệu đạo cụ Giá cả rẻ tiền Hoan nghênh tới mua khác Là ăn mừng bổn điểm khai trương Đặc biệt đẩy ra ưu đãi đại hạ giá hoạt động Pham là tại bổn điểm gửi bán vật phẩm người. Hết thầy chỉ lấy 8% tiền phí tổn. Nhìn kỹ. Cộng thêm hệ thống trục thuế. Tổng cộng 8%. Tuyệt đối ưu đãi mọi người đừng đi có ra cửa hàng ác. 10% tiền phí tổn á Quá hại người rồi. Tới ta nhất lưu cửa hàng. Bổn điểm gửi bán chỉ lấy 7% tiền phí tổn đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. bổn điếm gửi bán chỉ lấy 6% tiền phí tổn. Muốn gửi bán vật phẩm bằng hữu mau đến xem nhìn ác lau. 6% nhằm nhò gì. Lão tử cửa hàng chỉ lấy 5% tiền phí tổn ai dám so với ta thấp. Người tốt. Nhà ngươi 8%. Nhà ta xuống đến 7%. Bên kia trực tiếp 5%. Vì tranh đoạt gửi bán làm ăn thị trường. Mới mở này hơn mười ra cửa hàng. Coi như là không đếm xỉa đến. Chơi bạc mạng xuống giá. Cũng chớ xem thường rồi này phần trăm, Nói một cách khác. Một món level 20 sử thi trăng. Lập tức giá cả bình thường đều là 3 vạn kim tệ trái phải. phần trăm tiền phí tổn. Vậy coi như là 1.500 kim. 1.500 kim đủ mua hai cách tiểu tử bình. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Kết quả là. Này sóng quảng cáo đi qua không bao lâu Hoàng tuyển đám người tứ ra cửa hàng Sẽ không có khách hàng Những thứ kia muốn gửi bán vật phẩm người chơi Đều bị mới mở này hơn mười ra cửa hàng cho lôi đi Cũng vì vậy 6 cái giờ đã qua Làm mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo trở lại cửa hàng thời điểm Buồn dâu phát hiện Chỉ kiếm lời 20 vạn kim tệ Thiếu đáng thương Đem tiền tụm lại Mới vừa đủ 4 triệu kim tệ. Mua sắm mua level 30 sử thi trang hai người tại thị trường lên nhất chuyển. Trợn tròn mắt. Những thứ này level 30 sử thi trang. Số lượng thiếu không nói. Giá cả còn đen hơn rất. Không có một món thấp hơn 10 vạn kim. Cũng vậy. Không qua mấy ngày. Chủ lưu người chơi phỏng chừng là có thể lên tới level 30 rồi. Những thứ này level 30 sử thi trang không mắc liền không có thiên lý Nếu là toàn bộ mua level 30 sử thi trang mà nói bốn triệu kim tệ đập xuống Cũng liền có thể mua 40 cái Cũng liền có thể đổi 360 mai nữ thần tiền Kẻ ngu cũng sẽ không như thế làm a Level 20 sử thi trang Level 20 sử thi trang giá cả cũng không rẻ Đều là ba vạn trái phải Lại chỉ có thể hối đoái sáu mai nữ thần tiền Cũng không có lời Hai người tổng lại tới tổng lại đi Dĩ nhiên không tìm được thích hợp trang bị Không phải là không có tiện nghi trang bị Liền những thứ kia level 10 lương phẩm giả bộ Một món vẫn chưa tới 10 kim tệ tiện nghi rất Nhưng là Ban đầu nhưng là tính qua Muốn bằng vào level 10 lương phẩm giả bộ quét nữ thần tiền Trên thời gian căn bản là không thể thực hiện được Trong lúc nhất thời Hai người có chút bó tay luống cuống rồi Nhưng không ngờ Một cái quảng cáo Hấp dẫn hai người chú ý Bán phá giá level 30 lương phẩm trọng kiếm 20 kim một cái Đoàn mua ưu đãi Hoan nghênh mua sắm level 30 lương phẩm trọng kiếm 20 kim một cái Còn hoan nghênh đoàn mua bốn con con ngươi Trong nháy mắt bộc phát ra hào quang màu đỏ Nhìn dáng dấp, người này có không ít level 30 lương phẩm trọng kiếm đây đi, tới xem xem men theo quảng cáo thanh âm. Hai người tìm đi qua, mở ra gian hàng vừa nhìn, quả nhiên, Một trăm cách gian hàng bên trong, ước chừng bày hơn 80 đem level 30 lương phẩm trọng kiếm, hơn nữa, nhìn thuộc tính, cơ hồ đều là giống nhau, nhìn qua giống như là chế thức chế tạo. Ô chế thức chế tạo nghĩ đến một loại khả năng tính, hai người nhất thời nhảy. Lão bản, ngươi có phải hay không học được level 30 trọng kiếm chế tạo bản vẽ câu trả lời rõ ràng. Ông chủ này, vẫn thật là là học được level 30 trọng kiếm chế tạo bản vẽ. Vẫn thật là có thể đại lượng chế tạo level 30 trang bị. Không dối gạt hai vị huyên đệ. Vì tấm này level 30 trọng kiếm chế tạo bản vẽ. Ta nhưng là tiêu xài 20 vạn kim tệ A. Hơi kém táng ra bại sản nhìn hai vị huyên để dáng vẻ đường đường. uy mãnh bất phàm. Vừa nhìn chính là cao thủ. Nhanh lên tới level 30 đi. Chỗ này của ta có không ít level 30 trọng kiếm đây. Vừa vẫn thích hợp hai vị nghề nghiệp. Thế nào? Chọn một cách đi chọn chọn cây sắm A. Đều là chút ít xác rưỡi lương phẩm giả bộ. Đeo qua cấp độ truyền kỳ mạc thiếu quân Đeo qua thần khí trí tôn bảo Há có thể coi trọng mực này rác rưởi? Như không phải là vì quét nữ thần tiền Thực tài sẽ đến nhìn những thứ này rác rưởi giả bộ đây Những thứ này lương phẩm le level 30 trường kiếm Ngươi có bao nhiêu mười kim một cái Ta muốn hết rồi giá tiền này chém Trực tiếp chém tới rồi một nửa Đem ông chủ này trực tiếp chém gục xuống Đại ca Ngươi cũng quá tàn nhẫn đi vật này. Chỉ là tài liệu phí liền mười kim rồi. Ngươi đây không phải là buộc ta bản thua thiệt sao lỗ vốn người khác không biết này chế tạo loại kỹ năng. Nắm giữ cấp độ sử thi tiểu nhị mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo nhưng là lại không rõ lắm. Được rồi. Ngươi cũng đừng than nghèo. Người nào không biết ai vậy. Ngươi những thứ này lương phẩm kiếm to. Đều là chế tạo kỹ năng chế tạo ra hàng nhái dòm. Còn muốn kiếm tiền, thu hồi chi phí thì phải. Đúng vậy, vội vàng thăng cấp kỹ năng mới phải nhi, đem kỹ năng lên cao, chỉ cần làm. Ra một món sử thi trang. Ngươi liền phát tài hai người. Ngươi một lời ta một lời. Rất nhanh. Liền đem chủ sạp này cho nói choáng váng đầu.